Chương không một, kiếp nổ, trong bầu trời cao rộng lớn vô ngân, một cái nho nhỏ điểm sáng tại phiêu nhiên bay đáng. Đó là một điểm sáng căn bản sẽ không làm cho người chú mục, nó phản phất ở vào khoảng giữa hiện thực cùng hư vô ở giữa. Chỉ có như vậy trong một điểm sáng, lại có ý thức tồn tại, hoặc là nói là thần thức. Bởi vì cũng chỉ có thần thức mới có thể tại trong vũ trụ dạng này phiêu lưu mà sẽ không mẫn diệt. Thậm chí, nó hay là đuổi theo một cái phương hướng đang tìm kiếm. Hắn yên lặng cảm thụ được. Cảm thụ được một phần kia như có như không dẫn dắt. Khi thê tử chết đi một khắc này, thần thức tiêu tán, chỉ có chuyển thế trùng sinh, mới có thể có tái nhập thế gian khả năng. Trên thế giới này là không có thuốc hối hận có thể ăn, liền xem như thân là thần vương hắn, có thể ngắn ngủi nghịch chuyển thời gian, nhưng cũng không thể thật nghịch chuyển hết thải Hắn không có lựa chọn khác, hắn có thể lựa chọn, chính là đi tìm nàng. Dù là từ bỏ vài vạn năm tới tu vi, từ bỏ một đời kia thần vương thân phận. bởi vì Không có cái gì so với nàng càng trọng yếu hơn, nàng không có ở đây, liền xem như vũ trụ chi vương thì như thế nào đâu. Không có nàng, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cảm giác là rõ ràng, chỉ ít tại lựa chọn tự tử, chỉ lưu lại một chút thần thức đi tìm kiếm thê tử thời điểm, hắn là như thế này cho là. Hắn tin tưởng, chính mình nhất định có thể tìm tới thê tử chuyển thế trùng sinh thế giới. Trong đầu không ngừng hiện ra, là đã từng đủ loại, từ bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, thẳng đến cuối cùng nàng rời đi thời khắc. Hết thảy tất cả này đều là khắc cốt minh tâm như thế, dù là mấy vạn năm đến cũng không có làm hao mòn nửa phần. Chờ ta, tiểu vũ, ta tới, dù là, chuyển thế ngươi cũng không còn cách nào giữ lại trí nhớ trước kia, nhưng ta cũng vẫn như cũng muốn tìm tới ngươi. Ngươi đường tam, vì ngươi mà trùng sinh, bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương không một lạnh, muốn bị ăn, ôa, ôa, ôa, ôa, khí vô lực tiếng khóc trong phòng tứ phía gió lùa nhỏ hẹp quanh quẩn. Một nữ tử thật chặt ôm ấp lấy trong ngực hài tử, dùng gần như đã có thể tính là sợi bông rách cái chân vì hài tử ngăn cản từ cửa sổ rót vào hàn phong. Trong phòng rất tối tăm, giống nhau bầu không khí âm u kia. Một chút tựa hồ tùy thời có thể lấy dập tắt ngọn đèn tựa như lúc nào cũng có khả năng dập tắt. Ôa, ôa, ôa, ôa. Đường tam lần nữ ý đồ phát ra âm thanh, nhưng phát ra cũng chỉ có thể là tiếng khóc cơ sở nhất này. Đi vào thế giới này có mấy ngày, đúng vậy, chỉ có mấy ngày. Hắn vừa mới xuất sinh, cũng chính là ba ngày dáng vẻ. Nhưng hắn cũng đã cảm nhận được thật sâu không ổn, thân là đã từng một đời thần vương, vì đi truy tìm chính mình chuyển thế thế tử, hắn từ bỏ hết thảy Cuối cùng tại thần thức sắp dập tắt trước đó tiếp thu được một tia cảm ứng, thế là, hắn đi tới thế giới này. Vô luận đã từng hắn cường đại đến cỡ nào, nhưng đồng dạng là trùng sinh hắn, hiện tại cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Quý báu nhất là trí nhớ của kiếp trước. Đáng buồn nhất chính là ký ức cường đại tới đâu cũng không cải biến được hắn thân thể nho nhỏ yếu ớt mà mảnh hành này. Suốt sinh ba ngày, ăn thế giới này mấu thân sữa cằn cỗi, hắn hiện tại thậm chí còn không có cách nào nghe hiểu thế giới này ngôn ngữ. Dù sao, cái này cũng cần thời gian, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được, chính mình trùng sinh đến trong thế giới này, chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Đời trước của hắn, nói thế nào cũng là sinh ra ở một cái thợ rèn gia đình, mà lại phụ thân của mình hay là ẩn tàng một đời cường giả thậm chí chính mình cũng có được cường đại thiên phú. Nhưng bây giờ hắn lớn nhất lo lắng lại là chính mình có thể hay không sống sót. Đường dài vũ trụ tìm kiếm khiến cho thần thức của hắn chỉ có thể là miễn cưỡng gánh chịu được ký ức, trừ cái đó ra, căn bản cái gì đều không làm được. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, chính mình thân thể nho nhỏ này là bực nào thê thảm. Chính mình vị mẫu thân này, trường kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng nguyên nhân, dẫn đến chính mình thân thể trùng sinh này, cũng là tuyệt đối trên ý nghĩa dinh dưỡng không đầy đủ. Thậm chí ngay cả tiếng khóc đều rất yếu ớt. Đời trước của hắn cũng là người có hài tử, bình thường hài tử hẳn là làm sao khóc hắn nên cũng biết à. Nhưng bây giờ chính mình lại ngay cả khóc đều tốn sức. Tựa như lúc nào cũng có khả năng muốn tắt thở giống như. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trùng sinh đến một cái ngậm lấy thìa vàng gia đình, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thảm. Thần vương trùng sinh, tùy thời muốn chết. Đây chẳng phải là hết thảy liền kết thúc. Bất quá, tại trong thời gian ngắn ngủi ba ngày này, hắn hay là cảm nhận được một ít gì đó. Với cái thế giới này có có chút hiểu rõ, sở dĩ cảm nhận được tình cảnh của mình không ổn, cùng phần này hiểu rõ cũng có rất trọng yếu quan hệ. Hắn trùng sinh hay là nhân loại, ít nhất là cùng mình đã từng thế giới kia không kém bao nhiêu nhân loại. Thế nhưng là, trên thế giới này, nhân loại tựa hồ là phi thường hèn mọn tồn tại, đơn giản tới nói chính là nô lệ. Là làm cao đẳng chủng tộc nô lệ, cho nên mới sẽ thê thảm như vậy. Ba ngày, hắn chưa thấy qua mình tại nơi này trên thế giới này phụ thân, cũng chỉ là cùng chính mình vị mẫu thân này sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi ngày sẽ có quần áo tả tơi những nhân loại khác, lặng lẽ đưa một chút ăn tới cho mình vị mẫu thân này, lúc này mới có thể duy trì lấy bọn hắn sinh tồn. Mỗi người biểu lộ đều rất đờ đẫn, hoặc là nói là chết lặng. Tựa hồ đối với trước mắt cảnh ngộ bọn hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Đường Tam dù sao cũng là có trí nhớ kiếp trước, thần thức cũng sẽ để hắn ở thế giới này thần hồn so người bình thường lớn mạnh một chút. Mà hắn sở dĩ còn không có học được thế giới này ngôn ngữ, nguyên nhân trọng yếu nhất là những nhân loại này đều rất ít nói chuyện, giao lưu. Liên xem như nói chuyện, cũng chính là đơn giản mấy chữ. Chính mình cái này không phải là lạnh a? Đường Tam khóe miệng co giật một chút, nhìn không được lại ôa, ôa khóc hai tiếng. Tiểu Vũ, người nếu là chuyển thế có linh, nhất định phải phù hộ lão công của người a Không nói những cái khác, trước phù hộ lão công của người có thể sống sót. Không phải vậy chúng ta liền thật không cách nào lại một nhà đoàn tụ. Thân thể suy yếu để hắn trong bất chi bất giác vừa chầm trầm ngủ thiếp đi. Mà dạng này ngơ ngơ ngác ngác thời gian, dòng dã qua một tháng. Mỗi ngày ăn mẫu thân một chút xíu sữa, cuối cùng là không có chết đói. Nhưng thân thể nho nhỏ suy yếu tự nhiên hay là không hề nghi ngờ. Lấy đường tam đối với mình thân thể cảm giác, Kinh mạch yếu ớt nhỏ kia à. thân thể nhỏ yếu kia à. cái này đều nhanh một tháng, thể trọng của mình chỉ sợ cũng chính là năm, sáu cân bộ dáng, cùng tiền thế bình thường, vừa ra đời hải nhi không sai biệt lắm. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. ầm, uhm, yếu ớt cửa phòng đột nhiên mở ra, đây là đường tam tại đi vào trên thế giới này nghe được lớn nhất một lần thanh âm. Theo bản năng mở to mắt nhìn lại, một cái vóc người hùng tráng ra hỏa từ nơi cửa phòng chui đi vào. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, đường tam không khỏi có chút ngần người. Bởi vì cái này thật không phải là nhân loại bộ dáng. Tại hắn đã từng thế giới, các loại quái vật cũng gặp nhiều lắm, nhưng trước mắt cái này tuyệt đối là có chút tươi mới. Chui vào cái này, hẳn là giống được cùng loại với người thân thể, thân cao chừng hơn 2 mét, lại mọc ra một cái đầu sói. Răng nanh nhô ra, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi tanh. Thể phách cường tráng kia kém chút giữ cửa khung đều chèn phá. Một tháng, cho ta. Làng nhân gầm nhẹ hướng đường tam thế giới này mẫu thân nói ra. Mẫu thân của đường tam ôm sát hắn, trong hốc mắt, nước mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền chảy xuống. Một tháng, đường tam cũng coi như có thể đơn giản nghe hiểu một chút thế giới này lời nói. Hắn lúc này, nội tâm lại có loại khó nói nên lời cảm thụ. Làng nhân này muốn hiển nhiên là chính mình, đem chính mình muốn đi qua làm gì. Ăn a giống, nhanh lên, lang nhân không nhịn được gầm nhẹ nói. Mẫu thân của đường tam thân thể có chút run rẩy. Nước mắt càng là mưa lớn xuống. Lang nhân lại không để ý tới nàng nữa, một bước tiến lên, một cái mang theo vốt sói đại thủ chỉ là cô tới, liền đem trong tã lót đường Tam xét vào trong tay. Hai tử, con của ta, nữ nhân lập tức lớn tiếng khóc lên, nhưng ở lúc này, nàng nhưng không có ý đổ đi tranh đoạt con của mình, mà là đem trong phòng duy nhất một đầu chăn bông rách chùm lên đường Tam trên thân. Tại một cái chớp mắt này, đường Tam chỉ cảm thấy trái tim của chính mình phảng phất bị hung hăng nắm một thanh, đi vào thế giới này đằng sau. Hắn lần thứ nhất có cảm giác đau lòng. Mẫu thân của đường tam đột nhiên phát hiện, khuôn mặt nho nhỏ kia chuyển hướng nàng, đột gặp đại biến anh hài mà cũng không có thúc thiết, một đôi mắt nguyên bản vô thần kia đột nhiên trở nên sáng lên. Nhìn thấy ánh mắt đột nhiên biến hóa kia, mẫu thân của đường tam ngẩn ngơ, động tác cũng theo đó dừng lại một cái chớp mắt. Cút ngay, lang nhân không nhịn được một cái xô đẩy, liền đem nàng đạp đổ tại trên đống cỏ tranh, sau đó cứ như vậy một bàn tay nắm lấy đường tam thân thể nhỏ đi ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên ngoài rất lạnh, Hàn Phong lạnh thấu xương, lang nhân kia không biết là xuất phát từ hảo tâm hay là sợ đường tam cứ thế mà chết đi, cuối cùng vẫn là dùng chăn bông rách kia phủ lên thân thể của hắn. Hết thảy trước mắt biến thành hắc ám, phía ngoài Hàn Phong cũng bị tạm thời ngăn trở Trừ hô hấp có chút khó khăn bên ngoài, một lát ngược lại là còn chưa chết. Đường tam cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, tại nội tâm của hắn, càng là đang cầu khẩn lấy. Không nên chết, thế giới này mụ mụ, ngươi không nên chết. Chỉ cần ta có thể còn sống sót, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi tốt nhất còn sống. Chờ ta trở về, tỉnh táo lại hắn, cái thứ nhất sơ bộ phán đoán chính là, lang nhân này hẳn không phải là đem chính mình mang đi làm đồ ăn. Phán đoán này nơi phát ra rất đơn giản. Một cái là bởi vì chính mình trên thân hai lạng thịt này, khẳng định không có chính mình thế giới này mụ mụ đáng giá ăn. Còn có chính là, Làng nhân cuối cùng vẫn là dùng chăn bông phủ lên hắn, đây là dự phòng hắn bị đông cứng chết. Nếu như chỉ là thức ăn nói, ai còn quản chính mình có phải hay không chết rồi. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn hắn muốn ăn sống khả năng. Bất quá, vô luận hắn cỡ nào tỉnh táo, một cái hài tử đầy tháng có thể làm cái gì. Chỉ có thể là, gặp sao yên vậy, trong lúc mơ hồ, có thể nghe được gió đang gào thét. Thế giới bên ngoài, tựa hồ cũng đã không còn mặt khác thanh âm. Thế giới này, gọi là yêu tinh đại lục. Đây là miếng cưỡng học xong một chút ngôn ngữ đằng sau, đường tam với cái thế giới này phán đoán Chính như hắn dự liệu như thế, nhân loại, ở thế giới này chính là nô lệ Là đối tượng bị nô dịch, mà lại cho dù là tại trong nô lệ, đều là loại tồn tại đê đẳng nhất kia Bởi vì nhân loại thân thể quá mức yếu đuối, tựa hồ cũng không có cái gì dùng Cái này không bài trừ, nhân loại ở trong thế giới này có trở thành thức ăn khả năng Đê đẳng nhất nô lệ, bị xem như đồ ăn cũng bình thường Về phần mặt khác tin tức, bây giờ còn không có có. Dù sao, mẹ của mình cùng những nhân loại khác giao lưu thật sự là quá ít. Một tháng, hắn cũng chưa từng thấy qua phụ thân của mình, nghĩ đến không có quá tốt tình huống. Thảm a quá thảm rồi, liền xem như bắt đầu từ số 0, cũng cho ta một cái bắt đầu từ số 0 thời gian đi. Đường tam ở trong nội tâm âm thầm ai thán, hắn đã từng nghĩ tới chuyển thế trùng sinh gian nan, nhưng cũng không nghĩ tới, đúng là sẽ gian nan như vậy. Suốt cuộc, Lang nhân tựa hồ ngừng lại, đường tam mơ hồ nghe được hắn nói vài câu cái gì, bởi vì cách chăn bông, lại thêm hắn với cái thế giới này ngôn ngữ còn không tính quá rõ, cũng không nghe rõ. Sau đó hắn đã cảm thấy mình bị tiếp tới. Khi chăn bông bị sốc lên một chiếc mắt kia, đường tam theo bản năng cuộn mình thân thể một cái. Nhưng hắn vốn cho rằng sẽ xuất hiện hàn phong cũng không có xuất hiện. Ngược lại là một cô ấm áp dễ chịu cảm giác tùy theo mà tới. Nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy một chút không dễ ngửi lắm hương vị. Nhưng đây là hắn xuất sinh đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được toàn phương vị ấm áp. Trợn tròn mắt cẩn thận đi xem, lại là cái khỉ nhỏ một dạng hài tử, ấp úm, ấp úng, một cái mơ hồ thanh âm vang lên, sau đó Đường Tam liền thấy, trước mặt mình lại gần một tấm mặt to, cái này. Đó là cái đầu heo. Đúng vậy, một cái rất lớn đầu heo, chỉ tại trong sự nhận thức của hắn là như vậy. Đầu heo này xích lại gần nhìn một chút hắn, sau đó liền ôm hắn đi hướng bên trong. oa oa. Ô à, thỉnh thoảng có tiếng khóc vang lên, đường tam lập tức phát hiện, ở chỗ này, chính mình tựa hồ cũng không phải là duy nhất hai từ. Sau đó hắn liền bị đặt ở trong một đống cỏ khô mềm mại, ân, chính hắn cảm thấy cái này gọi đống cỏ khô cũng được, gọi ổ cũng kém không nhiều đi. Ở bên cạnh hắn, tiếng khóc trở nên càng to rõ mấy phần. Sau đó, một cái bóng đen liền đẻ ép xuống, thứ gì bóp một chút miệng của hắn, miệng há mở, một cái to lớn mềm mại, mang theo ngọt mùi tanh đồ vật liền nhét vào trong miệng. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấm áp sữa sông vào ít hầu trong nháy mắt đó, đường tam con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn, không phải là bị cảm động, mà là kém chút bị sặc chết. Nếu như nói, chính mình mẹ đẻ sữa là dóc rách dòng suối, vậy trước mắt đây quả thực là trường giang đại hà a Vì tự cứu, hắn theo bản năng khép kín lợi còn không có răng, ngăn chặn một chút tồn tại to lớn kia, để sữa tràn vào chậm một chút. Cái này mới miễn cưỡng nuốt xuống một chút xuống dưới. Cái mũi dùng sức hấp khí, để cho mình thân thể nhỏ yếu này cố gắng điều chỉnh. Thật vất vả, mới xem như thở vào được một hơi. Sau đó liền không để ý tới khác, cố gắng uống. Dinh dưỡng A, cái này khó được dinh dưỡng A. Đây coi như là hy vọng ánh dạng đông sao. Mặc kệ là sữa người hay là sữa heo, có ăn liền rất thỏa mãn. Bất quá, hắn thỏa mãn cũng không có tiếp tục bao lâu, bóng đen to lớn kia liền rời đi. Hắn ăn mặc dù có chút no nhưng vẫn là không nhịn được muốn ăn nhiều một chút. Thật sự là, đây là tới đến trên thế giới này bữa thứ nhất cơm no. Ăn no rồi, tinh thần tự nhiên là hơi tốt một chút. Cũng làm cho hắn đối với hết thảy chung quanh có chỗ quan sát. Đây là một cái phòng ở, trên mặt đất đều là cỏ tranh, nhỏ yếu hắn, hiện tại chỉ có thể quay đầu nhìn xem, xoay người đều làm không được. Cho nên cũng chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng. Ở bên cạnh hắn, liền có ba bốn hài tử, cùng hắn nhìn qua đều không khác mấy lớn. Thân hình cũng kém không nhiều, đều lộ ra rất gầy yếu Tất cả mọi người nằm tại trên một loại cỏ tranh mềm mại Trong căn phòng này nhiệt độ hay là rất ấm áp, chỉ ít không đến mức lạnh Vừa mới cái kia cho ăn chính mình chưa mụ mụ, tựa hồ là cho ăn đồng thời mấy người bọn hắn Loại cảm giác này, đặc biệt giống như là một loại bị nuôi nhốt ra xúc đồng dạng Thống nhất chăn nuôi nô lệ sao, đường tam trong lòng mình yên lặng an ủi chính mình Tốt xấu không phải đồ ăn, cái này đã rất khá Ăn no rồi một trận này đằng sau, hắn rốt cuộc cảm thấy chính mình có sống sót khả năng. Thời gian cứ như vậy qua, trừ mụ mụ một ngày sẽ tới cho ăn ba lần sữa. Thời điểm ban sơ, đường tam bởi vì sữa quá nhiều mà không thích ứng, nhưng hắn rất mau vào đi điều chỉnh, mỗi khi trừ mụ mụ cho bú thời điểm, hắn phải cố gắng uống nhiều một chút, có dinh dưỡng thân thể mới có thể tốt. Thân thể tốt, nhanh thành thục một chút, chính mình mới có tu luyện khả năng, có thể tu luyện, mới có thể trở nên cường đại. Mới có thể đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình a. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Vô luận đây là một cái thế giới như thế nào Trước cố gắng sống sót mới là trọng yếu nhất Cứ như vậy Khi hắn đi vào thế giới này đến 100 ngày thời điểm Hắn đã rõ ràng so bên người đám tiểu đồng bọn muốn mập trắng một chút Ở chỗ này Trừ mụ mụ tựa hồ không chỉ một vị Hài tử cũng rất nhiều 100 ngày Đường Tam đang nỗ lực ăn uống thả cửa dưới Đã có thể xoay người Cũng tự nhiên có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, từ chư mụ mụ ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng đối ngôn ngữ hiểu nhiều lắm, với cái thế giới này cũng biết nhiều hơn một chút. Yêu tình đại lục rất lớn, lớn đến các chư mụ mụ đều không cách nào hình dung trình độ. Mà bọn hắn vị trí, là yêu tinh đại lục đông bắc bộ một cái chấn nhỏ. Lệ thuộc vào một vị lang yêu quý tộc, thế giới này sở dĩ được xưng là yêu tinh đại lục, là bởi vì thống trị thế giới này, chủ yếu nhất là hai cái chủng tộc, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Hợp xưng yêu tinh, bọn hắn chỗ chấn nhỏ này được xưng là phong lang chấn. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều hẳn là có được nhân vật hết sức mạnh mẽ, chỉ ít từ các trừ mụ mụ trong giọng nói là ý tứ này. Mà nhân loại trên thế giới này chính là đê đẳng nhất nô lệ, bọn hắn những hài tử này đều là bị thống nhất nuôi lớn, sau đó tiếp nhận nô dịch giáo dục, lại trở thành quý tộc nô lệ. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại liền xem như phong lang chấn vị kia phong lang đại nhân tài sản, hay là không đáng giá tiền nhất cái chủng loại kia. Nhân loại số lượng cũng không ít, từ chư mũ mụ trong giọng nói có thể nghe ra, nhân loại duy nhất thích hợp địa phương chính là năng lực sinh dục. Mà yêu tinh hai tộc năng lực sinh dục là tương đối độ chênh lệch, đây cũng là nhân loại có thể sống sót cơ sở chỗ. Thế giới này nhân loại khuyết điểm là quá mực yếu đuối, tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trong mắt, nhân loại ngay cả việc tốn sức cũng không làm được. Nhưng nhân loại nhưng so với những chủng tộc nô lệ khác thông minh một chút, có thể làm một chút tương đối tinh tế công việc. Còn có một nguyên nhân chính là... Đối với một ít yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói, nhân loại ra thì tương đối non mịn, là tương đối tốt đồ ăn. Nô lệ, đồ ăn, giống như đã là thảm không có khả năng lại thảm rồi. Đường Tam chỉ có thể yên lặng tự an ủi mình, như là đã đều thảm như vậy, về sau vạn nhất có một chút tốt biến hóa, vậy liền sẽ có cảm giác hạnh phúc đi. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là, thê tử của hắn, sẽ chuyển thế ở nơi nào, có thể hay không cũng giống chính mình thảm như vậy a Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể không nói, chư mụ mụ sữa so đường tam mẹ đẻ phải có dinh dưỡng nhiều. Tối thiểu có thể ăn no, chờ đến nửa tuổi tả hữu thời điểm, đường tam bản thân cảm giác cuối cùng là đến cùng nguyên bản thế giới nhân loại bình thường hài tử không sai biệt lắm tình trạng cơ thể. Mà dạng này trạng thái thân thể cũng làm cho hắn nhìn so bên người mặt khác gầy yếu hài tử rõ ràng muốn béo một chút. Nửa tuổi lúc này cũng chính là có thể nhìn xem béo một chút thôi. Điều này cũng làm cho chư mụ mụ đối với hắn rõ ràng cũng nhiều thiên vị một chút. Trên thế giới này, tựa hồ là lấy cường tráng là đẹp. Bất quá, đến nửa tuổi cũng không có sữa ăn, thay vào đó, là một loại cùng loại với cháo đồ vật. Trực tiếp một bồn nhỏ ném ở bọn hắn những hài tử này bên người. Chính mình lấy tay mò lấy ăn, ăn bao nhiêu, liền nhìn chính mình có thể đoạt bao nhiêu. Đại đa số hài tử, liền đới cũng không ngồi nổi đến đâu. Chư mụ mụ nhiều khi không thể không kiên nhẫn dùng thìa đi đút bọn hắn. Vào lúc này, đường Tam liền càng phát ra đến chư mụ mụ yêu thích, hắn đã có thể dùng tay nhỏ chính mình từ trong chậu nắm lấy ăn. Cho nên, tự nhiên là ăn nhiều một chút, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn bị ban thưởng uống bữa sữa. Không biết ăn chính là cái gì, dù sao có thể bao ăn no là được. Ăn no rồi đường Tam, nằm tại trong tổ bằng cỏ, đột nhiên có chút muốn cười. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước thời điểm, chính mình có một vị hảo hữu thường xuyên sẽ nói lời nói, trong tổ bằng cỏ cũng có kim phượng hoàng A. Chính mình đây cũng là tại trong tổ bằng cỏ lớn lên, không biết các đồng bạn nếu là biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Tâm tư hiện lên, đường tam hai mắt nhắm lại, lặng lẽ còn kéo qua một chút cỏ tranh đắp lên trên người mình giữ ấm. Sau đó yên lặng dùng ý niệm đi dẫn dắt đến thân thể của mình huyết mạch. Đây không phải hắn lần thứ nhất trùng sinh, lần trước trùng sinh ở thế giới kia gọi đấu la đại lục. So với lần kia, lần này hiển nhiên là thê thảm hơn hơn nhiều. Nhưng cuối cùng là hiện tại có cơ hội sống sót, cho nên... Hắn muốn trước cố gắng mạnh lên mới được. Huyền Thiên Công là hắn năm đó tu luyện cơ bản nhất công pháp. Công chính bình thản, không có cái gì so cái này chúc cơ càng thêm thích hợp. Tại lần trước trùng sinh thời điểm, hắn 6 tuổi lúc đã đem Huyền Thiên Công đệ nhất trọng luyện thành. Từ đó đặt vững lúc sau thành tựu thần vương cơ sở. Mà một thế này, hắn đối với Huyền Thiên Công lý giải hiển nhiên so với lần trước trùng sinh lúc không biết khác sâu bao nhiêu. Vấn đề duy nhất chính là, bộ thân thể này quá mức yếu đuối chỉ có thể một chút xíu tới nửa tuổi thân thể kỳ thật hắn cũng không làm được cái gì cũng sẽ không bởi vì trùng sinh thậm chí tại anh hài hồi nhỏ kỳ liền có thể tu luyện ra cái gì tới ấu tiểu thân thể kinh mạch cũng còn không có mọc tốt liền xem như huyền thiên công hắn cũng không cách nào đúng nghĩa đi vận chuyển duy nhất có thể làm chính là thông qua huyền thiên công pháp môn lại thêm chính mình một sợi thần thức kia miễn cưỡng đi cảm thụ trong không khí thiên địa linh khí lặng yên không tiếng động hấp thu một chút nếm thử tầm bổ thân thể của mình Hắn ban sơ nếm thử là từ vài ngày trước bắt đầu, nửa tuổi, thân thể cũng còn có thể, mặc dù không tính là cường tráng, nhưng cũng không phải loại thời điểm tùy thời đều hư nhược tựa hồ phải đối mặt sinh tử khảo nghiệm kia. Mà khi đường tam lần thứ nhất bắt đầu nếm thử đi thông qua chính mình một điểm kia thần thức đi cảm giác thế giới này thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, ở trong thế giới nhân loại là chó dơm này, linh khí vậy mà nồng đậm dọa người. Cái này phong lang chấn, cũng không phải cái gì bảo địa, chính là bình thường nhất một cái yêu quái tộc lãnh địa mà thôi. Nhưng khi hắn đi cảm giác thế giới thời điểm, lại rõ ràng cảm nhận được nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, tinh khiết. Cái này muốn so lúc trước hắn lần thứ nhất trùng sinh lúc chỗ đấu la đại lục còn muốn nồng đậm hơn nhiều. liền xem như về sau tiến hóa đằng sau đấu la tinh có hay không nồng đậm như vậy linh khí hắn đều không thể xác định. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn đọc nghe vui vẻ. Hắn kỳ thật đang thử thăm dò trước đó, nội tâm là xoắn suýt mà lo lắng, lo lắng nhất chính là đây là một cái thời đại mạt Pháp. Không có chút nào linh khí cùng thiên địa nguyên khí. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ, nhân loại bản thân liền là nô lệ, cuộc sống tương lai cơ hồ nhất định là ăn bữa hôm lo bữa mai, nếu là tiến độ tu luyện chậm nữa đáng thương, đối mặt những yêu quái, tinh quái cường đại kia, chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp chết. Mà linh khí nồng nặc này để Đường Tam cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, đây cũng là hắn đi vào thế giới này đằng sau, đạt được tin tức tốt thứ nhất. Tối thiểu, có linh khí nồng nặc này, một khi có thể bắt đầu tu luyện hắn tự nhiên cũng sẽ tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Mỗi ngày hấp thu một chút xíu, lặng yên không tiếng động cải thiện lấy thân thể của mình, chỉ là cải thiện nội tại mà không phải mặt ngoài. Mặt ngoài nhìn qua, hắn cũng chỉ là so với bình thường hài tử muốn tinh thần một chút mà thôi, đồng dạng vẫn tương đối gầy yếu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bọn nhỏ dần dần cũng biết nói chuyện. Trong đó, có ước chừng một phần tư hài tử lặng yên không tiếng động chết đi. Nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì chữa bệnh thủ đoạn, Chỉ là có ăn mà thôi Cũng không có người đến dậy bảo cái gì Nói chuyện đều muốn chính mình đi học Đến một tuổi, miến cưỡng biết đi đằng sau Bọn hắn liền bị đưa đến một địa phương khác Bị một vị nghiêm khắc chưa yêu quản lý Đồng dạng là cỏ tranh trải đất Nhà gỗ miến cưỡng không lạnh Trong một gian phòng 200 mét vuông 200 cái hài tử nhân loại được đưa đến nơi này Mà thức ăn số lượng Lại chỉ đủ 150 đứa bé ăn Từ chưa yêu cùng lang yêu Ở giữa nói chuyện với nhau Đường Tam có thể nghe hiểu Có thể cạnh tranh ăn vào đồ vật, thân thể sẽ cường tráng một chút nhân loại hài tử, tương lai làm nô lệ mới có thể kiên trì lâu hơn một chút. Những thân thể kém kia cũng không cần phải lãng phí lương thực. Trừ vì thế giới này nhân loại cảm thấy bi ai, trong nội tâm gieo một viên phản kháng hạt giống bên ngoài, chỉ có một tuổi hắn cái gì đều không làm được. Theo hấp thu linh khí tẩm bổ, thân thể đường tam sau so người đồng lứa tự nhiên mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn mỗi ngày chỉ là lấy dùng thân thể của mình cần thiết đồ ăn, còn lại liền để cho những người khác. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những hài tử nhất gầy yếu kia hấp hối bị mang đi, lại cái gì đều không làm được. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, hắn đều sẽ một bên hấp thu linh khí, một bên yên lặng suy tư. Đi vào thế giới này một năm, mắt thấy nhân loại trải qua đây quả thật là không bằng heo chó sinh hoạt, nội tâm của hắn là lo lắng, là thống khổ. Hắn căn bản không dám suy nghĩ, nếu như mình chuyển thế trùng sinh thê tử, cũng kinh lịch lấy cùng mình đồng dạng sinh hoạt, có lẽ chính là một hài tử hấp hối bị mang đi khác vậy phải làm thế nào? phải biết nàng là thật chuyển thế sẽ quên mất kiếp trước hết thảy loại chuyển thế kia a. mỗi khi nghĩ tới chỗ này thời điểm trong nội tâm của hắn với cái thế giới này liền không khỏi sẽ tăng thêm một phần mãnh liệt phẫn nộ. vì cái gì trên thế giới này nhân loại là nhỏ yếu như vậy. tiểu vũ người đến tận cùng ở đâu a? bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio chúc bạn đọc nghe vui vẻ. hắn thật rất muốn để cho mình mau mau lớn lên, mau mau mạnh lên. nói như vậy là hắn có thể đi tìm chính mình tiểu vũ. Nàng nhất định còn sống, nhất định sẽ sống thật khỏe. Đào mắt ba tuổi, ba năm này, cơ hồ chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài. Nhiều nhất chính là từ nhà gỗ trong khe hở hướng ra phía ngoài nhìn xem. Trời bên ngoài sáng lên, bên người còn sống người đồng lứa, thậm chí đại bộ phận ngay cả lời cũng còn nói không gọn gàng, mỗi ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác. Nơi này đương nhiên không có giáo dục, không có cái gì, chỉ là giống nuôi ra suốt một dạng để bọn hắn còn sống Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thân hình to lớn làng yêu từ bên ngoài đi vào. Đi ra, đem bọn hắn đều đuổi ra. Lang yêu vinh mặt hất hàm sai khiến hướng chị yêu bình thường 10 phần ngang ngược, động một tí liền đối với bọn nhỏ đạp cho một cước kia nói ra. Chị yêu lập tức hét dầm lên, nghe được nàng thét lên, bọn nhỏ đều sẽ toàn thân run dày. Khi đi ra cửa phòng một khắc này, tất cả hai từ cơ hồ đều là co do thân thể. Đối bọn hắn tới nói, thế giới bên ngoài càng thêm đáng sợ. Bên ngoài là mấy chiếc xe lớn, kéo xe, rõ ràng là nhân loại trưởng thành. Trên xe là từng cái lồng lớn, mà những nô lệ nhân loại kéo xe kia, ánh mắt đều là trống rỗng, đối bọn hắn những hài tử này xuất hiện, nhìn như không thấy, tựa hồ đối với đây hết thảy cũng sớm đã quen thuộc. Bị đuổi lên xe, chiếc lồng đóng lại, tại lang yêu xua đuổi dưới, nhân lực xe lồng bị kéo túm lấy hướng về phía trước. Hiển nhiên, bọn hắn lại phải thay đổi một cái sinh tồn địa phương. Con đường bằng phẳng. Phủ lên chính là cục đá, bánh xe từ trên đó ép qua, sẽ phát ra kết kết thanh âm. Đây là đi vào thế giới này 3 năm đằng sau, đường Tam lần thứ nhất nhìn thấy phía ngoài bộ dáng. Bầu trời sáng sủa, không khí hơi lạnh, hôm nay thời tiết tựa hồ không sai, chỉ ít chẳng phải lạnh. Mặc dù tuyệt đại đa số hài tử vẫn như cú cống đến phát run, nhưng đường Tam còn tốt. Hai bên đường là kinh người rừng cây, sở dĩ dùng kinh người để hình dung là bởi vì tầm mắt đi tới những thảm thực vật này đều quá mức cao lớn. Cùng trong trí nhớ kiếp trước thực vật so sánh, nơi này thực vật có tương tự địa phương, nhưng lại phải lớn hơn nhiều. Một chút tráng kiện cây cối, đều chừng gần trăm mét cao, cần đem đầu ngửa đến cùng bầu trời song song mới có thể thấy rõ ràng. Ngẫu nhiên không chung sẽ có một con quái vật khổng lồ bay qua, tựa hồ là loài chim, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Trong không khí ẩn chứa linh khí nồng nặc cùng sinh mệnh khí tức, thời gian 3 năm, để đường tam đã hoàn toàn có thể khẳng định, đây là một cái phi thường thích hợp tu luyện thế giới sinh mệnh cấp độ cực cao thế giới. Không thể nghi ngờ, những cái kia cường đại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chính là ở vào tình thế như vậy thay ngén mà thành. Thời gian 3 năm, Đường Tam đã đem Huyền Thiên công tầng thứ nhất tu luyện thành công. Tại hắn nguyên bản đấu la đại lục thế giới kia, muốn đột phá Huyền Thiên công tầng thứ nhất, còn cần tiến hành một chút phương thức đặc thù. Nhưng tại nơi này lại không cần, khi hắn quán thông kinh mạch, thể nội Huyền Thiên công năng lượng nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy liền xông phá tầng thứ nhất bình cảnh. Ba tuổi, hắn hiện tại còn chỉ có ba tuổi, mà thế giới trước thời điểm, hắn chọn vẹn là sáu tuổi mới hoàn thành đột phá. Mặc dù cảm ngộ khác biệt, nhưng cùng thế giới này linh khí hay là có quan hệ phi thường lớn. Nhưng hắn hay là rất gầy yếu, hắn tuyệt không hy vọng mình bị những yêu quái tộc kia phát hiện cái gì không ổn. Hắn có thể cảm giác được, cho dù là bình thường nhất lang yêu, chỉ ít cũng tương đương với hắn muốn tu luyện tới nhị trọng huyền thiên công trình độ, lại thêm thể phách bản thân tranh lệch. Bất kỳ cái gì chống lại đều là hành động tìm chết. Bạn đang nghe chuyện trên Zing Zing Audio, chúc bạn đọc nghe vui vẻ. Ở trong thế giới này, nhân loại là mông nguội. Nếu quả như thật muốn cải biến nô lệ nhân loại hiện trạng, giải quyết phần này mông nguội, chỉ sợ mới là trọng yếu nhất địa phương đi. Đi ước chừng hơn một giờ, ít nhất là đường tam nhận biết thời gian một giờ. Bọn hắn được đưa tới một cái cùng loại với thôn trấn địa phương. Đơn sơ nhất nhà gỗ, khắp nơi đều là quần áo tả tơi nhân loại. Lấy nam tính làm chủ, nữ tính ít nhìn thấy Mảnh này thôn xóm nhìn qua chừng hơn nghìn người ở lại Nhân lực xe lồng dừng lại, cửa mở ra Đã có một ít nhân loại phụ nữ đi tới Tại lang yêu trước mặt, các nàng đều thật sâu không người cong lưng, kinh sợ Cầm đầu lang yêu hừ lạnh một tiếng Những oát con này liền giao cho các ngươi mang đi đi Đường tam sửng sốt một chút Đây là để bọn hắn trở lại thế giới nhân loại sinh sống sao Bị nuôi nhốt ba năm bọn nhỏ Căn bản cũng không có cái gì trí tuệ có thể nói, đối mặt thế giới xa lạ, bọn hắn chỉ có sợ hãi. Bọn hắn là bị kéo túm lấy tiến vào thôn, để đường tam nội tâm có chút lạnh bút chính là, nơi này nhân loại nô lệ, đối với những hài tử này cũng không có quá nhiều lòng thương hại. Bọn hắn từng cái ánh mắt đờ đấn, chỉ là có chút cơ giới hóa đem những hài tử này mang vào thôn. Kế tiếp thời gian, bọn hắn có học tập, đúng vậy, những hài tử này bắt đầu thu được giáo dục quyền lực. Giáo dục cái gì đâu. Đầu tiên là để bọn hắn nhận biết đồ vật, nhận biết những nô lệ kia dùng đồ vật, học được lời đơn giản. Ăn, Sau trước đó bị nuôi nhốt thời điểm còn không bằng. Nơi này đồ ăn hiển nhiên là gấp vô cùng thiếu, nữ nhân cùng hài tử bị phân đến đồ ăn cũng không nhiều, chỉ có những thân thể nam nhân cường tráng một chút kia mới có ăn nhiều một điểm cơ hội. Trong thôn trang, cuối cùng không tiếp tục hạn chế những hài tử này hành động, cho nên đường tam phát hiện nơi này nam tính nhân loại thường xuyên sẽ rời đi một đoạn thời gian, hẳn là đi tòng sự nô lệ công tác. Trong thôn người chết, đó là lại phổ biến bất quá sự tình. Thông qua những thôn dân này ở giữa giao lưu, hắn cũng biết, hắn là thuộc về một thôn khác hài tử. Nơi này thôn xóm nhân loại, đều không cho phép chính mình nuôi sống thôn của chính mình đản sinh hài tử, mà là trao đổi nhận nuôi. Đường Tam không có tùy tiện đi làm cái gì, càng không có nói lời kinh người cử động. Hắn chỉ là yên lặng ở chỗ này sinh hoạt, lặng lẽ tu luyện. Lại 3 năm, hắn 6 tuổi. Sáu tuổi hài tử, đã muốn bắt đầu giúp đỡ trong thôn làm việc, dệt chiếu, chuyển một chút nhẹ một chút đồ vật. Bọn hắn những hài tử này cho tới bây giờ thời điểm liền bị tụ tập cùng một chỗ sinh hoạt, đến sáu tuổi cũng vẫn là một dạng. Một phần ba hài tử tại đi qua trong ba năm chết đi. Nguyên nhân của cái chết đủ loại, không có chữa bệnh là vấn đề lớn nhất, còn có, chính là đói. Màn đêm buông xuống, trong thôn trang nhân loại không đáng chú ý, một bóng người lặng yên không tiếng động chui ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên dinh dinh audio, chúc bạn đọc nghe vui vẻ. Đường tam cùng đại bộ phận nhân loại hài tử một dạng đều là hơi còng lưng lưng của mình, nhưng hắn động tác rất nhanh. Khi hắn đi vào rừng cây một khắc này, lưng hắn đột nhiên đứng thẳng lên đứng lên. Nguyên bản ảm đạm ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên sáng tỏ. Hít một hơi thật sâu, phong lan chấn ban đêm rất lạnh, ngày đêm nhiệt độ tranh lệch rất lớn. Có thể trong không khí thanh lãnh này lại ẩn chứa linh khí nồng nặc. Làm hắn tinh thần vì đó dung một cái, đường tam hai tay trước người làm ra một cái vây quanh động tác, mặt ngoài thân thể ẩn ẩn có bạch quang lưu chuyển, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình liền trở nên nhẹ nhàng. Có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn đối với vận chuyển huyền thiên công tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được, nhưng bộ thân thể này lại cần rèn luyện, cần thông qua luyện tập đến đuổi theo tư duy của hắn. Năm tuổi bắt đầu, hắn liền sẽ ở buổi tối thường xuyên chuồn êm đi ra. Một cái là giã ngoại linh khí càng thêm nồng đậm, đồng thời, tại trong giã ngoại này, hắn cũng có thể tốt hơn tu luyện. Nhẹ nhàng bộ pháp là quỷ ảnh mê tung bộ, hắn kiếp trước am hiểu nhất năng lực một trong. Đây cũng là hắn ưu tiên luyện tập, tại trong thế giới nguy hiểm này, không có cái gì so giữ được tính mạng càng trọng yếu hơn sự tình. Trên hai tay, xanh ngọc dần dần phơi bày ra, đây là một môn khác tuyệt học, huyền ngọc thủ. Có thể cho bàn tay trở nên bách độc bất xâm, đau thương bất nhập. Một giờ tu luyện. Để trên người hắn có chút có nhiệt khí bốc hơi, thể nội Huyền Thiên công công lực lưu chuyển thông thuận. Bất quá, để hắn có chút bất đắc dĩ là, hắn kiếp trước trên đấu là đại lục đã từng thức tỉnh võ hồn, ở thế giới này tựa hồ cũng không có xuất hiện. Nhưng đây cũng là bình thường, hắn là trùng sinh mà đến, mang tới chỉ có ký ức, nhưng không có đã từng năng lực. Huyền Thiên công đệ tam trọng rốt cục hoàn thành, chỉ là 6 tuổi hắn đã luyện thành Huyền Thiên công đệ tam trọng. Cái này ở kiếp trước là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là Hắn hiện tại luận thực lực, nhưng lại xa xa không bằng chính mình kiếp trước tu luyện thành đệ tam trọng huyền thiên công trình độ, bởi vì tại đấu la đại lục thế giới kia, hắn có võ hồn thức tỉnh, võ hồn giao phó hắn lực lượng cường đại. Mà lại hắn hay là được trời ưu ái võ hồn song sinh. Huyền thiên công là nội tại lực lượng duy trì, mà võ hồn mới là bộc phát ra lực lượng cường đại phương thức. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, ban đầu ở đấu la đại lục chính mình đột phá đệ tam trọng thời điểm, dung hợp một cái cường đại hồn hoàn, đồng thời có được cường đại hồn cốt Đặt vững chính mình ngày sau cơ sở, mà bây giờ, trừ huyền thiên công, cùng chính mình từ ban sơ thế giới kia mang tới trong huyền thiên bảo lục ghi lại năng lực có thể tu luyện bên ngoài, cũng không có năng lực khác tồn tại. Mặc dù chỉ là tu luyện huyền thiên công cũng sẽ để hắn không ngừng mạnh lên. Thế nhưng là, cái này tựa hồ còn chưa đủ, tư duy quay lại, đường tam mở rộng một chút thân thể của mình, lúc này khoảng cách hừng đông còn rất sớm, đám người trong thôn một ngày mệt nhọc, ban đêm đều sẽ ngủ rất sớm, cũng sẽ rất nặng. Đường Tam quyết định đi rừng rậm chỗ càng sâu nhìn xem, trong rừng linh khí rõ ràng so trong thôn nồng đập, như vậy, rừng rậm chỗ sâu sẽ có hay không có thiên tài địa bảo gì đâu. Tại phát hiện thế giới này chính mình không cách nào thức tỉnh võ hồn, chỉ có thể tu luyện huyền thiên công đằng sau. Đường Tam dự định cũng rất đơn giản, trước tận khả năng đem huyền thiên công tu luyện tới tầng thứ cao hơn, tích lũy lực lượng. Sau đó lại nhìn xem như thế nào sử dụng chính mình phần lực lượng này. Chỉ là nương tựa theo đã từng đường môn trong huyền thiên bảo lục tuyệt học. Chỉ cần cấp độ đủ sâu, tự vệ hay là không có vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên Zing Zing Audio, chúc bạn đọc nghe vui vẻ. Thông qua việc tu luyện của mình, kỳ thật hắn hiện tại đã dần dần minh bạch vì cái gì trên thế giới này nhân loại là nhỏ yếu như vậy, chỉ có thể trở thành nô lệ. Thế giới này, gọi là Pháp Lam Tinh, chỉ có một mảnh lớn nhất đại lục, chính là hắn chỗ yêu tinh đại lục. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều có được cường đại năng lực thiên phú tại địa phương tràn ngập linh khí này. Bọn hắn chỉ cần khi sinh ra đằng sau không ngừng hấp thu thiên biện linh khí đến tăng cường thiên phú năng lực của mình liền sẽ trở nên phi thường cường đại. Bất luận cái gì chủng tộc đều không thể so sánh với bọn họ. Mà nhân loại không có bất kỳ cái gì có thể dùng cho chiến đấu năng lực thiên phú, cũng không có bất luận cái gì tu luyện công pháp, nếu như không phải khéo tay bên ngoài, có thể nói là không còn gì khác. Tự nhiên là chỉ có trở thành nô lệ, bị cường đại yêu, tinh hai tộc nô dịch, trong rừng rậm bởi vì thảm thực vật to lớn, tia sáng 10 phần lờ mờ trên thế giới này cũng có cùng loại với mặt trăng tồn tại nhưng là tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam mười phần kỳ dị đường tam trong hai con người nhàn nhạt tự ý lấp lóe đây là trong huyền thiên bảo lục một môn khác tuyệt học từ cực ma đồng cần mỗi ngày nhìn xem chiều dương tu luyện hai năm trước thời điểm hắn đều muốn nằm ngoài khe cửa địa phương miễn cưỡng tu luyện một chút gần nhất hai năm này tu luyện cơ hội liền nhiều một ít tại từ cực ma đồng trợ giúp dưới hắn có thể so sánh thấy rõ ràng trong rừng rậm tình huống Càng là xâm nhập, trong nội tâm cũng càng có loại cảm giác kỳ gì. Tại hắn đã từng thế giới, có một loại để cho hồn thú sinh vật, ở nơi đó, hồn thú bị nhân loại không ngừng áp bách không gian sinh tồn, không ngừng phản kháng, cuối cùng cùng nhân loại chung sống hòa bình. Mà ở trên mảnh yêu tinh đại lục này, lại là yêu quái cùng tinh quái thống trị hết thảy nhân loại chỉ có thể dễ dụa cầu sinh, giống như là tất cả đều trái ngược. Chính đi về phía trước, trong lúc bất chợt, hắn nghe được một chút động tính, Theo bản năng liền lách mình đến một cây đại thụ bên cạnh, thu liếm lại hơi thở. Phù phù, ngay tại trước người hắn cách đó không xa, một bóng người ngã xuống, té ngã trên đất, còn lăn hai vòng. Hô hấp của hắn phi thường gấp rút, nhưng lại mười phần hỗn loạn, miệng lớn, miệng lớn hô hấp lấy, giấy ruộng lấy muốn đứng lên, lại tựa hồ như là cũng không đủ khí lực, vùng vẫy một hồi đằng sau, lại lần nữa ngã sắp xuống xuống dưới. Đường tam không hề động, hắn chỉ là ngưng tụ tử cực ma đồng nhìn kỹ lại. Kinh ngạc phát hiện, thế thì trên mặt đất đúng là một tên nhân loại. Trên mặt hắn mang theo mặt nạ, không nhìn thấy hình dạng, nhưng thân hình lại hiển nhiên là nhân loại. Từ lúc trước hắn nhảy vào tới dáng vẻ đến xem, hiển nhiên còn không phải người bình thường. Nhân loại có năng lực, đường tam nhãn tình sáng lên. Với cái thế giới này, hắn còn xa xa không đủ giải dù sao chỉ là cực hạn tại phong lang chấn như thế cái địa phương nhỏ. Đột nhiên nhìn thấy một cái dạng này nhân loại có năng lực, với hắn mà nó hiển nhiên là phi thường ngạc nhiên. Chỉ là, trên thân người này mang theo mùi máu tươi nồng nặc, hiển nhiên là bị thương. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Đó là một loại cùng loại với thùng thùng, thùng thùng tiếng bước chân. Tốc độ cực nhanh, vừa mới chuẩn bị đi ra đường tam vội vàng một lần nữa ẩn giấu thân hình. Ngao ô, ở chỗ này, giết lên một tiếng vang lên, ngay sau đó, một cái thân ảnh to con bỗng nhảy xuống. Bởi vì là ban đêm, hắn cặp con mắt kia dâng là u lục sắc, thình lình chính là một tên lang yêu. Hắn là tứ chi đạp đất băng băng mà tới, tốc độ cực nhanh, đứng lên lúc thân hình, thân cao vượt qua 2 mét, to con cơ bắp tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Tam giai lang yêu, thời gian mấy năm qua, đường tam đối với yêu tinh đại lục giai tầng hệ thống cũng ít nhiều có một chút hiểu rõ. Ở chỗ này, vô luận là chủng tộc gì, đều là lấy giai tầng đến đánh giá địa vị cùng thực lực. Bạn đang nghe chuyện trên dinh Audio, chúc bạn đọc nghe vui vẻ. Thấp nhất là nhất giai nhân loại bình thường căn bản ngay cả dai đều không có. Đó chính là nô lệ giai cấp Giống lang yêu loại này Xuất sinh chính là nhất giai Sau trưởng thành ít nhất là hai giai Cường tráng lang yêu chính là tam giai Đây vẫn chỉ là bình thường nhất huyết mạch lang yêu Nghe nói tầng thứ cao hơn huyết mạch Sẽ càng thêm cường đại Còn yêu tinh đại lục cấp cao nhất chính là bao nhiêu giai Đường tam hiện tại cũng không biết Phong lang chấn chỉ là cái vắng vẻ tiểu chấn Nghe nói phong lang chấn lang yêu lãnh chúa hẳn là ngũ giai So sánh đường tam tự mình tu luyện huyền thiên công Hắn đại khái làm qua một cái ước định, ngang nhau cấp độ huyền thiên công, tại trên năng lượng cường độ hẳn là cùng cùng cấp bậc yêu quái tộc năng lượng không sai biệt lắm. Nói cách khác, hiện tại đã tu luyện thành huyền thiên công để tam trọng hắn, tại trên cấp độ năng lượng cùng tam giai lang yêu này không kém bao nhiêu. Trống rỗng mà rơi tam giai lang yêu trực tiếp liền nhào về phía nhân loại kia. Nhân loại chính nằm dạp trên mặt đất thở dốc kia hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm. Thân thể của hắn đột nhiên hướng mặt bên lật một cái, tránh đi lang yêu tấn công. Cùng lúc đó, hắn làm ra một cái kỳ dị động tác. Thân thể của hắn phẳng phất tại trong nháy mắt bị kéo dài mấy phần, hai tay có lợi chảo bắn ra, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng vầng sáng màu vàng nhạt. Bởi vì thân thể phát sáng, tại trong buổi tối này liền trở nên đặc biệt rõ ràng. Đường Tam rõ ràng nhìn thấy, từ hắn dưới làn da sinh ra một tầng màu nâu nhạt lông tóc, mặt trên còn có lấy hoa văn màu nâu đen. Mà tại biến hóa này thời điểm xuất hiện, tốc độ của hắn cũng là đột nhiên gia tăng một đôi lợi chào thẳng đến tam giai lang yêu kia chỗ ngực bụng chộp tới lang yêu một đôi chân trước bỗng nhiên cải biến phương hướng cùng nhân loại biến thân kia lợi chào đụng vào nhau phát ra đinh đinh thúy minh nhân loại kia lực lượng hiển nhiên là không bằng đối phương thân thể lập tức bị bắn ra mà lại rõ ràng dừng một chút chỗ bụng dưới có máu tươi nhỏ xuống đúng lúc này từng đạo thanh quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến thẳng đến nhân loại kia rơi xuống phong nhận tam giai lang yêu nổi giận gầm lên một tiếng trong miệng cũng là phun ra một đạo phong nhận bổ về phía nhân loại kia tại trước mắt sinh tử tồn vong này tên nhân loại biến thân này tựa hồ bạo phát ra chính mình toàn bộ tiềm năng đột nhiên lần nữa bắn người mà lên tốc độ nhanh vô cùng vậy mà tại cực kỳ nguy cấp thời khắc từ ở giữa mấy đạo phong nhận kia chui qua trên người quang mang màu vàng nhạt rõ ràng trở nên sáng một chút thân thể tốc độ đột một tăng cơ hồ là như thiểm điện liền xuất hiện ở phía trước con tam giai lang yêu kia trước người lợi chảo bỗng nhiên huy động Lang yêu kia cuống quyết dùng vuốt sói đi ngăn cản, nhưng động tác hay là chậm một đường. Vô luận là sinh vật gì, tại nguy cơ sinh tử thời điểm, thường thường có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, tên nhân loại biến thân này chính là như vậy. Hắn lợi chảo đoạt tại Lang yêu kia trước đó, từ hắn nơi cổ họng xẹt qua, xuống một cái chớp mắt, hắn cũng bị Lang yêu kia lợi chảo đánh vào trên bờ vai, bay tứ tung lấy ngã văng ra ngoài. Tê tê, tê tê, tam dai Lang yêu trong miệng không ngừng phát ra thanh âm quái dị, hắn không để ý tới truy kích dùng lợi trào che cổ họng của mình nhưng là yết hầu chỗ trọng yếu nhất mạch máu đã bị vạch phá đại lượng máu tươi dâng lên mà ra khiến cho hắn hai mắt u lục sắc kia lật lên hiển nhiên là nhận lấy chí mạng trọng thương thân hình lóe lên lại là một đầu cường tráng lang yêu bay nhào mà tới hiển nhiên là vừa rồi nơi xa phóng thích phong nhận đồng bạn hắn tức giận gào thét một tiếng hỗn trướng, báo thiểm lúc trước con tam giai lang yêu kia lúc này đã ngã trên mặt đất vô luận hắn nghĩ như thế nào muốn ngăn chặn yết hầu chỗ thủng cũng đã là không làm nên chuyện gì. Đó tương đương với biến thân nhân loại một kích cuối cùng, đã triệt để đem hắn yết hầu cắt ra. Đi chết đi, về sau cũng là một đầu tam giai lang yêu, hắn đột nhiên đập ra, hướng nhân loại kia đánh tới. Một đôi lợi trảo tản ra xâm u quang mang, ẩn ẩn có phong nguyên tố ba động, đây là đem phong nhận kèm theo tải trên vuốt sói, lấy bộc phát càng mạnh lực công kích. Cũng liền tại lúc này, trong hắc ám, một đạo không chút nào thu hút thân ảnh lặng yên không tiếng động từ mặt bên lướt đi. Lúc này, Tam Giai lang yêu kia lực chú ý, tất cả đều tại nhân loại biến thân kia trên thân. Căn bản cũng không có phát hiện hắn đến, chương 06, thân ảnh nho nhỏ kia tốc độ nhanh vô cùng, lại là từ mặt bên ánh mắt trong góc chết sông ra, một cái giống như bạch ngọc bàn tay, từ phía sau đánh ra hướng con mắt lang yêu dâng lên kia. Lần này, đường Tam đối với thời gian, vị trí, khoảng cách nắm chắc phi thường chính xác. Hắn biết rõ, coi như mình có một thân đường môn tuyệt học, cũng có được Tam Giai huyền thiên công tu vi thế nhưng là lang yêu thiên phú dị bẩm thân thể cường đại đang đối mặt địch mà nói chính mình chưa chắc là đối thủ nhất là niên kỷ của hắn nhỏ khí huyết không đủ khẳng định không cách nào đánh lâu nếu như không phải nhân loại biến thân kia cường sát một con lang yêu đối mặt hai đầu tam giai lang yêu hắn đều chưa hẳn sẽ ra tay cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất nhưng là một khi hắn xuất thủ liền tất nhiên muốn chúng mục tiêu mới được lang yêu lúc này đang đứng ở trong cực kỳ tức giận cho nên Thẳng đến đường tam bàn tay đã đánh ra đến ánh mắt của hắn mặt bên lúc, hắn mới giật mình. Đột nhiên vừa nghiêng đầu, miệng sói thẳng đến đường tam cắn tới. Đường tam một tay khác lại tại lúc này bắt lại y phục của hắn, mượn nhờ chính mình thân hình nhỏ gầy thuận tiện, kéo một phát lông sói, cải biến phương hướng của mình. Cơ hồ là dán tam dai lang yêu ngực vị trí một cái xoay chuyển đã đến lang yêu khác một bên. Ngón trò tay phải, ngón giữa cũng thành kiếm chỉ, huyền ngọc thủ thôi động, khiến cho hai ngón tay lóe ra trắng noãn xanh ngọc. Như thiểm điện đâm về chính quay đầu lang yêu con mắt Phốc, mảnh khảnh ngón tay cơ hồ là trong nháy mắt truyền vào trong ấm áp Luận cường độ thân thể, đường tam khẳng định là kém xa tam dai lang yêu này Nhưng bị mạng hắn trung yếu hại, đồng cấp năng lượng tình huống dưới Liền rốt cuộc không có may mắn có thể nói Huyền thiên công tại huyền ngọc thủ rót vào dưới Cơ hồ là xoay tròn lấy quăng vào lang yêu kia trong đại não Đến mức lang yêu con mắt còn lại cũng trong nháy mắt nổ tung Đại não đã bị xoắn thành một đoàn bột nháo Tiếng gầm gừ tựa như là bị kẹt lại cổ đồng dạng đột nhiên ngừng lại, thân thể cường tráng cũng theo đó hướng mặt đất rơi xuống. Đường Tam mũi chân ở trên người hắn đạp một cái, một cái xoay người liền rơi vào khá xa địa phương. Một kích này có thể có như thế chiến quả, hay là kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp hắn? Hai đồng thân thể gầy ốm cùng đêm tối là che chở tốt nhất, lại thêm Tam giai lang yêu kia đang đứng ở trong nổi giận, cảm giác yếu bớt. Đối kháng chính diện, Đường Tam Huyền Ngọc Thủ đều chưa hẳn có thể phá vỡ lang yêu ra dày. Thế nhưng là, ánh mắt lại là yếu ớt nhất địa phương, bị đâm phá con mắt, rót vào huyền thiên công năng lượng, đó chính là chết không thể chết lại. Hai chân rơi xuống đất, một bên khác Tam dai lang yêu cũng đã không có động tính. Đường Tam lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, hắn không có nóng lòng đi thăm dò nhìn nhân loại kia, mà là cấp tóc nằm dạp trên mặt đất, đem lỗ tai kề sát tại mặt đất, lắng nghe động tĩnh chung quanh, nhìn xem còn có hay không truy binh đuổi theo. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Đối kháng chính diện tam giai lang yêu đều rất khó, kỹ xảo cho dù tốt, ấu tiểu thân thể cũng quá yếu đuối. Một khi bị lang yêu chúng mục tiêu một chút, rất có thể đã đưa mệnh. Vừa mới công kích nhìn như đơn giản kia, hắn kỳ thật đã là toàn lực ứng phó, đem tự thân tinh thần ý chí tăng lên tới độ cao cao nhất độ. Trung quanh cũng không có động tính khác xuất hiện, hiển nhiên, truy sát nhân loại có thể biến thân kia, chỉ có hai tên tam giai lang yêu mà thôi. Điều này cũng làm cho đường tam nhẹ nhàng thở ra, bằng không. Hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn thoát đi Hắn lúc này mới đi hướng tên nhân loại kia Đồng thời cũng duy trì cảnh giác Khi hắn đi vào người kia phụ cận thời điểm Lập tức phát hiện Trên thân người kia trước đó sinh trưởng ra lông tóc đã biến mất Làm cho đường tam nhịp tim không khỏi tăng lên mấy phần Lấy hắn ấu niên tình cảnh Cùng nhân loại biến thân kia lại không thân chẳng quen Trước đó ổn thỏa nhất biện pháp tự nhiên là không xuất thủ Chờ lang yêu rời đi Nhưng hắn hay là lựa chọn xuất thủ Một cái là bởi vì kẻ bị đuổi giết này chính là nhân loại. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác chính là hắn vừa mới biến thân. Tại đường tam nguyên bản trong đấu la đại lục thế giới, liền có một loại có được thú võ hồn hồn sư, có thể có tương tự năng lực. Còn có thể thông qua tu luyện thú võ hồn mà không ngừng trưởng thành, trở nên cường đại. Nếu như trên thế giới này cũng có tương tự năng lực, đối với hắn mà nói, nếu là có thể học được, đối tự thân thực lực tăng lên tự nhiên là có nhiều chỗ tốt, cũng càng dễ dàng dung nhập vào trong thế giới này a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường tam ngồi sổ người xuống, muốn đem người kia lật qua. Đúng lúc này, người nằm dạp trên mặt đất, nguyên bản không nhúc nhích kia bỗng nhiên xoay người, một chảo liền hướng hắn chộp tới. Mà cũng liền tại hắn xoay người tới đồng thời, hai người tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, mượn nhờ mờ tối tia sáng, cũng nhìn cái đối với mặt. Người kia móng vuốt trong nháy mắt dừng lại tại không chung. Cũng không tiếp tục vồ xuống, đường Tam cũng là trong nháy mắt bắn người mà lên, thối lui đến hắn phạm vi công kích bên ngoài. Người là nhân loại, người kia thanh âm có chút khàn khàn, hắn nhìn qua hơn 20 tuổi dáng vẻ, sắc mặt lúc này đã là trắng bệch như tờ giấy, tướng mạo coi như anh Tuấn, miệng mũi chỗ đều có máu tươi chảy ra. Hắn vừa nói, tay liền đã mềm nhũn rũ xuống, lúc này đường Tam đã có thể thấy rõ, tại người này phần ngực bụng có một chỗ rất lớn xé rách thương. Ngay cả ruột đều đã chảy ra bên ngoài cơ thể, còn tại mất lượng lớn máu. Đường tam hướng hắn vật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi vào trước người hắn. Người kia đã tựa hồ là đã mất đi tất cả khí lực, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, miệng lớn, miệng lớn thở hào hền. con người đã có chút tản ra, đường tam không có dừng lại, hai tay cấp tốc bắt đầu chuyển động. Người này hiện tại vấn đề lớn nhất là mất máu quá nhiều cùng nội tảng vỡ tan, lấy năng lực hiện tại của hắn cũng không cứu sống hắn chỉ có thể là tận khả năng kéo dài tính mạng của hắn một hồi. Hắn cấp tốc đem chảy ra bên ngoài cơ thể ruột đứt gãy chỗ đánh cái kết, sau đó một lần nữa nhét trở lại trong khoang bụng, lại kéo xuống y phục của hắn vạt áo cho hắn đè lại vết thương, tối thiểu nhất không để cho máu tươi tiếp tục đại lượng xói mòn. Sau đó một tay khác mới đặt tại nơi ngực của hắn, đem Huyền Thiên công công lực chậm rãi rót vào lồng ngực của hắn, bảo vệ trong lòng hắn một ngụm nhiệt khí. Người kia thở dốc dần dần bình phục mấy phần, đáy mắt cũng nhiều mấy phần thần thái. Ngươi, ngươi vẫn còn con nít. ngươi, đường tam nói, thương thế của ngươi chỉ sợ đã không cứu nổi. Ngươi có cái gì nguyện vọng ta có thể giúp ngươi hoàn thành, nhưng ngươi cần trả lời ta một vấn đề. Nghe đường tam thanh âm trầm ổn viễn siêu tuổi tác này, thanh niên kia giật mình, sau đó cũng không chút nào do dự nói, được. Ngươi hỏi trước đi, nếu như ta có thể trả lời ngươi, ta lại mời ngươi giúp một chút. Không thể nghi ngờ, đây là đường tam đi vào thế giới này đằng sau. Nhìn thấy cái thứ nhất có lý trí đồng thời mạch suy nghĩ rõ ràng nhân loại Đây cũng không phải là nô lệ xuất thân tồn tại Ngươi vừa mới biến thân năng lực là thế nào tới Như thế nào mới có thể có được Đường Tam lập tức hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất Thanh niên kia nghe hắn vấn đề không khỏi sướng sờ Ngươi chẳng lẽ không biết yêu thần biến Vậy là ngươi giết thế nào lang yêu kia Yêu thần biến là cái gì Ta cái kia là thiên phú năng lực Ta không biết là cái gì Đường Tam như có điều suy nghĩ nói ra cũng đem yêu thần biến ba chữ một mực ghi tạc trong lòng. Thanh niên con mắt lập tức trở nên sáng mấy phần, trời sinh thức tỉnh yêu thần biến sao? Năng lực của ngươi là cái gì? Đường tam lông mày cao lại, nói, hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Thanh niên thở dốc mấy lần, nói yêu thần biến, là nhân loại chúng ta cùng yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc ở giữa bởi vì có huyết mạch liên hệ, từ trong một bộ phận huyết mạch kia truyền thừa xuống lực lượng. Đường tam trong lòng trầm xuống, ý của ngươi là nói, hỗn huyết. Thanh niên cười khổ nói, đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể để cho chúng ta có một ít lực lượng. Mà giống ta dạng này thừa nhận chính mình là nhân loại, thì càng là càng ngày càng ít. Có được yêu thần biến năng lực đại đa số người, cũng sẽ lựa chọn trở thành yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phụ thuộc, so phổ thông nhân loại nô lệ địa vị cao hơn nhiều. Mà chúng ta những người này, từ trước tới giờ không cho là mình là yêu quái, tinh quái, chúng ta chỉ muốn làm cho nhân loại có được thuộc về mình sinh tồn được tư cách, không còn bị nô dịch. Cho nên... Chúng ta phấn khởi phản kháng, ta lần này vốn là muốn ám sát cái kia phong lang lãnh chúa, lại phán đoán sai lầm, bị hắn trọng thương. Lúc này mới luân lạc tới tình cảnh như thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tam nói, vậy người yêu thần biến, cũng là thông qua hỗn huyết truyền thừa xuống. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, một con báo yêu vũ nhục mẫu thân của ta, về sau có ta. Đường Tam nói, yêu thần biến chỉ có khả năng này có thể thu hoạch được sao? Thanh niên nói, còn có một loại phương pháp, chính là tước đoạt. Có thể đem tự thân yêu thần biến lực lượng tước đoạt đi ra hình thành một loại truyền thừa, trong khoảng thời gian ngắn truyền thừa cho một người khác. Nếu như người kia có thể phù hợp, vậy thì có khả năng thu hoạch được phần lực lượng này. Nếu như không có khả năng phù hợp mà nói, sẽ chết. Đường Tam nhãn tình sáng lên, vậy mỗi người có thể tiếp nhận mấy lần truyền thừa. Dưới tình huống nào sẽ phù hợp? Thanh niên nói, bình thường tới nói, người không có yêu thần chi lực truyền thừa, là dễ dàng nhất phù hợp, nhưng cũng phải nhìn thể chất phải chăng có thể tiếp nhận. Mà người đã có một loại yêu thần chi lực, còn muốn truyền thừa, liền muốn nhìn hai loại yêu thần chi lực phải chăng có thể lẫn nhau tương dung hình thành tiến hóa. Đường Tam nói, nói như vậy đến, phải chăng có thể từ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trên thân trực tiếp tước đoạt yêu thần chi lực đâu. Để cho mình hấp thu phần lực lượng này, thúc đẩy chính mình yêu thần biến tiến hóa. Thanh niên ngẩn ngơ, cái này, cái này, ta không biết, còn có thể như vậy phải không? Nhưng nếu như từ yêu quái hoặc là tinh quái trên thân thôn về huyết mạch chi lực của bọn hắn, huyết mạch của mình hỗn loạn, không sẽ chết sao? Khẳng định là không được đi. Đường Tam nói, có lẽ có thể thử một chút. Thông qua cùng thanh niên này ở giữa giao lưu, hắn rốt cuộc với cái thế giới này hệ thống sức mạnh có một điểm giải, nhất là nhân loại như thế nào lợi dụng. Yêu thần biến chủ yếu chính là thu hoạch yêu quái tộc cùng tinh quái tộc huyết mạch chi lực. Nhưng bởi vì là hỗn huyết, nhân loại huyết mạch nhỏ yếu, cho nên, khẳng định không có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lực lượng bản thân cường đại. Nhưng có yêu thần biến năng lực đằng sau nhân loại, tự nhiên cũng muốn so với nhân loại bình thường mạnh hơn nhiều. Xem ra, nếu như chính mình muốn nhanh chóng mạnh lên, liền cần tại trên yêu thần biến này bỏ công sức. Người có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Đường tam hướng thanh niên kia hỏi, thanh niên có chút chua sót mà nói, ta gọi chưa ra hâm, mẹ ta bị báo yêu kia ngược đãi mà chết rồi. Trên thế giới này, ta đã không có thân nhân. Người tuổi còn nhỏ, lại có được có thể chém giết tam giai lang yêu năng lực, chắc hẳn người yêu thần biến nhất định là phi thường cường đại. Nếu như có thể nói, nếu như người cũng nguyện ý giúp giúp chúng ta nhân loại mà nói, ta hy vọng người có thể gia nhập tổ chức của chúng ta. Ta liền phải chết, người nếu đối với yêu thần biến cảm thấy hứng thú, ta có thể đem ta yêu thần chi lực truyền thừa cho ngươi về phần phải chăng hấp thu, chính người quyết định, nhưng nếu như người cảm thấy chưa đủ phù hợp, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Tổ chức của các ngươi, kêu cái gì, ở nơi nào, đường tam tò mò hỏi. Chưa ra hâm nói, tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thành phố lớn, đều có chúng ta tổ chức thân ảnh. Cụ thể người liên lạc ta không thể cho ngươi, nhưng ta tin tưởng, nếu như ngươi sau khi lớn lên, muốn đi tìm, nhất định có thể tìm được. Tổ chức chúng ta tên là cứu thục, vì cứu rỗi nhân loại mà tồn tại. Vừa nói, trên mặt của hắn đột nhiên nhiều một vòng đỏ hồng chi sắc, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Màu vàng nhạt quang mang bắt đầu ở trên người hắn phun trào, ánh mắt của hắn trở nên trong suốt. Hai tử, người không cần nói cho ta ngươi là ai, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ lật đổ những yêu quái cùng tinh quái nô dịch chúng ta kia, làm cho nhân loại thực sự trở thành thế giới này chủ nhân. Vì thế mà cứu rỗi, vì thế, chúng ta cần không ngừng cố gắng, không ngừng trở nên cường đại. Không cần vì ta nhặt xác, không cần bại lộ chính ngươi, hảo hảo lớn lên, hảo hảo mạnh lên. Nhân loại. Vạn Tuế, nói ra sau cùng thời điểm, thanh âm của hắn đã bắt đầu trở nên yếu ớt, nhưng đoàn hào quang màu vàng kia lại là trở nên càng ngày càng mãnh liệt đứng lên, cuối cùng hội tụ thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng lơ lửng ở trước mặt hắn. Quả cầu ánh sáng màu vàng kia quang mang nổi bật đường tam non nớt khuôn mặt, chưa ra hâm trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, cũng tràn ngập một loại gần như tín ngưỡng đồng dạng hào quang, tại quang cầu kia cuối cùng hình thành thời điểm, hắn chậm rãi ngã oặt xuống dưới. Quang cầu cứ như vậy trên không trung như ẩn như hiện lơ lửng. Đường Tam có thể cảm nhận được, ở trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, mà phần lực lượng này tựa hồ ngay tại bắt đầu tiêu tán, tùy thời đều có biến mất khả năng. Dù sao, đây là chư gia hâm dầu hết đèn tắt lúc truyền thừa. Không có quá nhiều do dự, hắn giơ tay lên, đưa bàn tay bao trùm tại trên quang cầu kia, thể nội huyền thiên công vận chuyển. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, chư gia hâm nói. Người chưa từng có yêu thần biến, dễ dàng nhất tiếp nhận truyền thừa. Hắn đương nhiên không có, lực lượng của hắn đến từ huyền thiên công, mà có được huyền thiên công hộ thể hắn, cũng đối với chính mình có đầy đủ tự tin. Chưa ra hâm yêu thần chi lực cũng không có rất mạnh, cũng chính là khoảng cấp 3 thực lực, nếu như không ổn, chí ít sẽ không đối với mình sinh ra quá lớn ảnh hưởng trái chiều. Mà lại, hắn đã đi tới thế giới này, muốn đi tìm người yêu, muốn tương lai siêu thoát ra thế giới này, trở lại chính mình nguyên bản thế giới, liền cần mạnh lên. Mà bây giờ, mượn nhờ thế giới này lực lượng đi mạnh lên, hiển nhiên là dễ dàng nhất đường tắt. Chùm sáng màu vàng có chút ấm áp, khi hắn bàn tay bao trùm tại trên chùm sáng kia thời điểm, lập tức liền cảm giác được, trong chùm sáng kia năng lượng bắt đầu từ trong lòng bàn tay mình chui vào thể nội. Đường tam không có đi trực tiếp hấp thu, mà là khống chế dẫn dắt đến những năng lượng này tiến vào cánh tay phải của mình đằng sau, lập tức dùng huyền thiên công phong bế ở kinh lạc, không để cho cỗ năng lượng này tiếp tục thâm nhập sâu thân thể của mình. Hắn yên lặng cảm thụ được tia sáng màu vàng mang tới biến hóa, làm hắn hơi kinh ngạc chính là khi chính mình huyền thiên công năng lượng cùng cái này yêu thần biến truyền thừa chi lực tiếp xúc thời điểm, cái này yêu thần biến truyền thừa chi lực tựa hồ trở nên mềm mại đồng dạng, tự nhiên mà vậy liền hướng trong huyền thiên công năng lượng thấm vào tiến đến, vô cùng nghe lời. mới vừa tiến vào thể nội lúc nó còn có chút sao động, thậm chí có mấy phần cuồng dã cảm giác, thế nhưng là tiếp xúc huyền thiên công năng lượng đằng sau liền lập tức trở nên nhu hóa. Đây là Đường Tam Yên lặng vận chuyển Huyền Thiên công, hắn lập tức phát hiện, năng lượng màu vàng kia thế mà nhanh chóng liền dung nhập chính mình trong Huyền Thiên công, toàn thân ấm áp phía dưới, hắn thậm chí đều cảm giác được chính mình Huyền Thiên công tăng lên một đoạn giống như chí ít tương đương với mấy tháng khổ tu, mà năng lượng màu vàng kia, tựa hồ cũng thay đổi một cách vô tri vô giác đối với hắn thân thể sinh ra một chút cải biến, huyết mạch nhận hào quang màu vàng kia thoải mái, thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu một chút biến hóa. Đường Tam có thể cảm giác được, đó là kinh lạc, xương cốt, cơ bắp đều đang thay đổi mạnh biến hóa. Cái này yêu thần biến truyền thừa, với hắn mà nói, tựa như là ăn thuốc bổ đồng dạng, bổ dưỡng lấy thân thể của mình. Yêu thần biến năng lượng có thể bị chính mình huyền thiên công hấp thu, nhưng đây cùng chư ra hâm nói tới truyền thừa khác biệt. Hắn đều nói rồi, truyền thừa thời điểm là gặp nguy hiểm, nếu như không đủ phù hợp, sẽ có tử vong khả năng. Có thể mình tại trong quá trình dung hợp, đừng nói tử vong. Một chút huy hiếp cũng không có cảm giác đến, huyền thiên công năng lượng tựa hồ tự nhiên liền để phần này yêu thần biến truyền thừa cấp tốc bị hấp thu. Cái này có chút y tứ, chờ chính mình đem những này truyền thừa chi lực toàn bộ tiêu hóa đằng sau, không biết là có hay không có thể có được trước đó hắn thi triển loại kia báo tiềm năng lực. Nghĩ tới đây, đường tam đột nhiên sinh ra cái suy nghĩ, hắn nhanh chóng đi vào một đầu tam giai lang yêu bên cạnh thi thể, đưa tay đặt tại trên thi thể của nó. Huyền thiên công vận chuyển, hướng lang yêu kia thể nội rót vào năng lượng. Lang Yêu vừa mới chết, thân thể hay là ấm áp, nương theo lấy Huyền Thiên công năng lượng rót vào, Đường Tam lập tức cảm nhận được, tại Lang Yêu này thể nội tựa hồ có một cỗ yếu ớt năng lượng tồn tại, khi chính mình Huyền Thiên công tiếp xúc đến cỗ năng lượng này thời điểm, cỗ năng lượng này tựa như là gặp đá nam châm đồng dạng, tự nhiên mà vậy bị Huyền Thiên công hấp thụ, sau đó dung nhập trong Huyền Thiên công. Năng lượng không nhiều, nhưng Đường Tam lại hoàn toàn có thể khẳng định, đó là thiết thực tồn tại. Đây là Lang Yêu huyết mạch chi lực, thu hồi Huyền Thiên công hắn lập tức cảm nhận được, tại chính mình trong huyền thiên công năng lượng, nhiều một vòng màu xanh. Cùng trước đó truyền thừa màu vàng đất yêu thần biến năng lượng so sánh, một vòng màu xanh này muốn làm nhạt rất nhiều, hiển nhiên là bởi vì tam giai lang yêu chết một hồi, tiêu tán không ít. Nhưng năng lượng màu xanh này lại là thiết thực tồn tại, mà lại cùng năng lượng màu vàng kia một dạng, cũng vô cùng nghe lời, dung nhập vào trong huyền thiên công mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng cũng có như vậy một tia đề cao. Đồng thời, nó cũng không có cùng năng lượng màu vàng kia sinh ra cái gì xung đột. Cứ như vậy lắng động tại chính mình trong năng lượng của huyền thiên công, tựa hồ cũng tại bị thân thể của mình thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu. Cái này có ý tứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tam lập tức đi vào một đầu khác lang yêu bên cạnh thi thể, cũng tiến hành đồng dạng thao tác. Một đầu này chết thời gian cũng không còn nhiều lắm thể nội bị hấp thu đi ra huyết mạch chi lực cũng là không kém bao nhiêu. Làm xong những này, hắn không tiếp tục tiếp tục dừng lại, thanh trừ vết chân của chính mình về sau, cấp tóc rời đi, trở về thôn trang mà đi. Hắn không có vì chư gia hâm nhặt xác, chính như chư gia hâm nói như vậy, một khi hắn lưu lại quá nhiều vết tích, liền có bị phát hiện khả năng. Nhưng chư gia hâm lời nói, hắn lại thật sâu nhớ kỹ. Tổ chức cứu thục, một cái vì nhân loại sinh tồn mà tồn tại tổ chức. Có lẽ đây là hắn đi vào thế giới này đằng sau nghe được tin tức tốt thứ nhất. chí ít nhân loại cũng không đều là chết lặng nô lệ, còn có dạng này một phần lực lượng bởi vì nhân loại sau này mà cố gắng. cứ việc bi ai là trên thân những người này cũng đều có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc huyết mạch. lặng yên trở lại trong thôn trang, hắn ở nhà gỗ còn có 10 cái cùng tuổi hài tử cùng một chỗ. trong những hài tử này có thể đem lại nói lưu loát đều không có mấy cái, chớ nói chi là mặt khác. đường tam ngày bình thường cũng đều biểu hiện giống như bọn họ. Lúc này trở lại trong nhà gỗ, lập tức ở trong góc cuộn mình đứng lên, nhắm hai mắt. Đêm nay với hắn mà nói, thu hoạch vẫn là tương đối không tệ. Trọng yếu nhất chính là với cái thế giới này nhiều hơn một phần hiểu rõ, biết còn có một cái nhân loại phản kháng tổ chức tồn tại. Còn có chính là yêu thần biến cùng huyền thiên công tính đặc thù. Lúc này trong cơ thể hắn kinh mạch đều là ấm áp, thay đổi một cách vô chi vô giác tựa hồ là đang bị trước đó hấp thu lực lượng chỗ tư dưỡng. Hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình tựa hồ là đang tăng cường. Cái này cùng huyền thiên công không quan hệ, là thể chất tăng cường. Ở chỗ này cật khang yết thái, nào có cái gì dinh dưỡng có thể nói, hắn chỉ có thể là dựa vào huyền thiên công hấp thu thiên địa linh khí đến tẩm bổ thân thể. Mà lần này lại khác, yêu thần biến kia cùng hai đầu lang yêu trong huyết mạch lực lược, rõ ràng chính là tại tư dưỡng hắn kinh mạch, xương cốt, nội tạng. Đây là một loại toàn phương vị tăng cường, mà huyền thiên công tồn tại Để bọn chúng không có nửa điểm xung đột, mà lại cũng biến thành tốt hơn hấp thu. Chẳng lẽ nói, huyền thiên công đi vào thế giới này đằng sau, lại là biến thành một loại thôn vệ thần công sao? Có thể thôn vệ những yêu quái cùng tinh quái kia huyết mạch chi lực. Không biết bọn chúng nếu như là khi còn sống, phải chăng cũng có thể thôn vệ? Nếu là cũng có thể làm được nói, vậy liền thật là đáng sợ. Đương nhiên, cũng không phải không có tai họa ngầm, nếu như thôn vệ huyết mạch chủng loại quá nhiều. Có thể hay không đối với mình thân thể sinh ra ảnh hưởng, năng lượng hỗn tạp, đối với tu luyện cũng không phải chuyện tốt. Mà những này đến tột cùng sẽ như thế nào, hắn đều cần thông qua đối với lần này sau khi thôn vệ thân thể sinh ra biến hóa tiến hành quan sát để phán đoán. Có được yêu thần biến nhân loại, sẽ có biến thành yêu quái tộc, tinh quái tộc phụ thuộc, không còn làm nô lệ tư cách. Tiến vào thành phố lớn, đi tìm tổ chức cứu thục kia. Đường Tam trong lòng yên lặng có một chút kế hoạch, tìm kiếm được tổ chức cứu thục kia đằng sau. Gia nhập bọn hắn, thông qua bọn hắn đến tìm kiếm chuyển thế tiểu vũ, khẳng định sẽ dễ dàng một chút. Tổ chức này nhìn số lượng còn không tính ít, nếu mỗi cái thành phố lớn đều tồn tại. Phong lang trấn cũng không có bởi vì chết mấy người kia mà sinh ra biến hóa gì, chỉ ít bọn hắn thôn trang nô lệ này không có. Đường tam hết thảy dùng 7 ngày thời gian, đem lần này hấp thu yêu thần biến năng lượng cùng hai đầu lang yêu huyết mạch chi lực tiêu hóa hoàn thành. Tiêu hóa đằng sau, hắn lớn nhất cảm thụ chính là mình trở nên rắn chắc một chút Thân thể rõ ràng trở nên bền chắc, lấy hắn kinh nghiệm tu luyện, tự nhiên minh bạch, thân thể cường độ cùng tu luyện hạn mức cao nhất cùng một nhịp thở. Cũng không đủ bền bỉ thân thể, cũng liền không có cách nào tiếp nhận năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Lần này cường hóa đằng sau, hắn hiện tại cơ bản có lòng tin, chính diện đối mặt tam dai lang yêu hẳn là cũng có thể đối phó. Mà cái này còn không phải hắn thu hoạch lớn nhất, thu hoạch lớn hơn ở chỗ yêu thần biến kia, cùng lang yêu năng lực, hắn vậy mà thật sự có tồn tại. Màn đêm buông xuống, đường tam lần nữa tới lặng lẽ vào trong rừng cây, hai mắt nhắm lại, hắn bỗng nhiên thôi động huyền thiên công, huyết mạch trong cơ thể cũng theo đó trở nên sôi trào lên. Mũi chân trên mặt đất một chút, đột nhiên, trên người hắn sáng lên một đạo tia sáng màu vàng, tốc độ tăng mạnh. Tựa như như chớp giật sông ra 10 mét, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, huyền thiên công đột nhiên tiêu hao một đoạn. Khi hắn vững vàng đứng trên mặt đất thời điểm, toàn thân không khỏi có chút đau nhức. Vừa mới trong nháy mắt kia bộc phát ra tốc độ, đối với hắn thân thể hay là không nhỏ tiêu hao. Nhưng đường tam nhưng không có dừng lại, hai tay cùng lúc nâng lên, trong lòng bàn tay riêng phần mình sáng lên một đạo thanh quang. Hai tay huy động, hai đạo chỉ có khoảng 3 tấc phong nhận bắn ra, phong nhận màu xanh bay ra 5 mét về sau, liền biến mất tại trong không khí. Đúng vậy, đây chính là lần trước hấp thu đằng sau mang cho hắn. Báo thiểm, phong nhận. Phân biệt truyền thừa cùng chư ra hâm yêu thần biến cùng lang yêu huyết mạch Thông qua huyền thiên công thôn vệ hấp thu Hắn vậy mà tất cả đều học xong Đây là đường tam chính mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng tình huống Khi hắn hấp thu xong hai loại huyết mạch chi lực kia về sau Hắn liền cảm nhận được tại trong trí nhớ của mình Tựa hồ liền có thêm như thế hai loại năng lực Tại hắn muốn sử dụng thời điểm Tự nhiên mà vậy liền có thể sử dụng đi ra Mà kỳ dị là hắn đang thi triển thời điểm thân thể cũng sẽ không sinh ra yêu thần biến loại tình huống hóa thú kia. Tiêu hao chính là hắn huyền thiên công công lực, mà hắn trong huyền thiên công đã không có đã từng màu vàng đất cùng màu xanh. Loại cảm giác này tựa như là hắn học xong hai cái kỹ năng giống như. Hiện tại liền có thể tùy ý thi triển, chỉ bất quá, vô luận hắn luyện thế nào tập, hai kỹ năng này cũng sẽ không mạnh lên. So với lúc trước chưa ra hâm thi triển báo thiểm, cùng lang yêu thi triển phong nhận cũng đều nhỏ yếu hơn rất nhiều. Tựa như là cố hóa một dạng, Cũng không phải là vô dụng, nhưng không có khả năng tăng lên uy năng loại kỹ năng này, hiển nhiên tác dụng cũng không phải quá lớn. Tin tức tốt duy nhất chính là, năng lực bị hắn thôn vệ hấp thu, đồng thời chuyển hóa làm chính mình kỹ năng này, cũng sẽ không sinh ra cái gì xung đột. Tựa hồ chỉ là đối với huyền thiên công một loại chuyển hóa. Chỉnh thể tới nói, cái này tự nhiên là sự tình tốt. Đường tam trong lòng đối với cái này cũng có được một chút phán đoán cùng tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, hắn đi vào thế giới này. Là cùng nguyên bản trong thế giới tồn tại nhân loại không giống với Huyền thiên công cũng là độc nhất vô nhị Mà huyền thiên công cùng thế giới này hệ thống sức mạnh ở giữa chuyển hóa Còn cần không ngừng thí nghiệm mới có thể phát hiện nhiều thứ hơn Học được hai kỹ năng này luôn luôn chuyện tốt Trư ra hâm cùng lang yêu không đủ mạnh Thôn vệ mà đến kỹ năng tự nhiên cũng yếu một ít Nhưng nếu như chờ đến hắn tương lai huyền thiên công có được cường đại hơn uy năng Thôn vệ yêu thần biến lực lượng cũng càng mạnh đâu Mang cho hắn kỹ năng hiển nhiên cũng sẽ mạnh lên Chỉ ít có một cái lại càng dễ mạnh lên phương thức, mà lại thông qua loại phương thức thôn vệ này, hắn Huyền Thiên Công tu luyện cũng sẽ gia tốc. Thế giới này thiên địa linh khí vốn là 10 phần nồng đậm. Đường Tam cơ bản có thể khẳng định, dựa theo chính mình loại tốc độ tiến bộ này tu luyện, chờ đến chính mình 20 tuổi thời điểm, liền có tiến vào Huyền Thiên Công cửu giai khả năng. Đối ứng thế giới này cửu giai, vậy hẳn là cũng là một phương cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dưới tình huống tu luyện hết thảy thuận lợi mới có loại khả năng này. Huyền thiên công đối với thế giới này linh khí phi thường thích ứng, đây là đường Tam đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Thời gian một ngày một ngày vượt qua, ban ngày lao động, ban đêm tu luyện, Đường Tam lại vượt qua hắn thường thường không có gì lạ sinh hoạt. Lại là hai năm qua đi, đường Tam 8 tuổi, có lẽ là bởi vì trước đó lần kia đối với làng yêu cùng yêu thần biến hấp thu, hắn lớn lên so hài tử bình thường cao lớn hơn một chút, chỉ có 8 tuổi hắn, đã so mặt khác đứa bé loài người mà 10 tuổi còn cao hơn một chút, mặc dù vẫn còn có chút gầy. Nhưng cũng coi là suốt chúng, cho nên, cũng liền được an bài càng nhiều lao động. Đường Tam gần nhất tâm tình không tốt lắm, nguyên nhân rất đơn giản, 2 năm, hắn huyền thiên công còn không có đột phá đến đệ tứ trọng. Nguyên bản hắn cho là, nhiều nhất 7 tuổi, chính mình hẳn là có thể đột phá đến đệ tứ trọng. Thế nhưng là, khi đệ Tam trọng tu luyện tới đỉnh thời điểm, hắn lại phát hiện, chính mình tiến nhập bình cảnh. Loại bình cảnh này tựa hồ cũng không phải là bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, mà là tại trong pháp lam thế giới này từ nơi sâu xa một loại lực áp bách. Từ tam giai đến tứ dai, tựa hồ chính là muốn gian nan. Đường tam một mực tại cố gắng tu luyện, tích lũy, nhưng Thủy Trung đều không thể đột phá tầng này áp chế. Hai năm qua đi, hắn 8 tuổi, hay là đệ tam trọng đỉnh phong. Mà lại tựa hồ tích lũy lực lượng, cũng không thể giúp hắn hoàn thành đột phá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Báo Thiểm cùng Phong nhận hắn hiện tại đã dùng rất nhuần nhuyễn, nhưng uy lực nhưng không có bởi vì Huyền Thiên Công Tu Vi gia tăng mà tăng cường. Tựa như là hai cái cố hóa kỹ năng, điều này cũng làm cho hắn tất cả năng lực đều tiến nhập bình cảnh. Tình huống như vậy mang đến một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là đã mất đi lên cao thông đạo, mà không có lên cao thông đạo liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể dạng này tiếp tục lớn lên. Tam giai đỉnh phong thực lực có thể làm cái gì? Ở trong thế giới này vẫn như cũ là nhỏ yếu tồn tại. Đường Tam biết, chính mình nhất định phải tiến hành một chút mạo hiểm thử. Hôm nay công tác của hắn là vận chuyển cây cối. Trong thôn, nam tính trưởng thành chặt cây xuống cây cối, hắn giúp đỡ các đại nhân cùng một chỗ vận chuyển, lợi dụng xe ba gác vận chuyển đến trong trấn đi. Bọn hắn hết thảy bầy hai tử, giúp đỡ bốn cái đại nhân cùng một chỗ vận chuyển xe này đầu gỗ. Các đại nhân ở phía trước dùng dây thường kéo túm lấy xe cộ, bọn hắn thì là ở phía sau đem xe đầy. Con đường đá vụn coi như bằng phẳng, xe ba gác cũng không tính nhanh, trước mặt đại nhân đều đã lấy hết lực, có tiết tấu từng bước một tiến về phía trước. Phong lang chấn, đường tam đã tới qua mấy lần, trên thôn chấn này sinh hoạt đều là trong lang yêu phong lang tộc. Phong lang lãnh chúa liền ở tại trong chấn trong một gian phòng lớn nhất. Phong lang chấn sinh hoạt vượt qua một nghìn tên phong lang tộc, chung quanh còn có bảy thôn trang nô lệ nhân loại làm bọn hắn nô lệ, vì bọn họ làm việc, nuôi sống lấy bọn hắn. Phong lang là ăn thịt không định kỳ nô lệ nhân loại cũng sẽ trở thành bọn hắn đồ ăn đương nhiên cũng có mặt khác một chút xúc vật làm đồ ăn tương đối mà nói phong lang hay là trong yêu quái tộc đối với ăn người hứng thú không có lớn như vậy chủng tộc cho nên nhân loại nơi này bị ăn khả năng liền nhỏ một chút cũng không phải là phong lang có bao nhiêu từ bi mà là bởi vì bọn hắn cho là nhân loại làm việc mà đối bọn hắn tới nói càng có giá trị đường tam một bên đem xe đẩy vừa quan sát trên chấn tình huống hắn kỳ thật đang nghĩ Chính mình sở dĩ không cách nào đột phá, bình cảnh xuất hiện, khả năng rất lớn là bởi vì chính mình tu luyện huyền thiên công, cùng thế giới này quy tắc hẳn là có xung đột, cho nên mới sẽ bị áp chế, lấy năng lực hiện tại của hắn, đương nhiên không thể nào xông phá thế giới này quy tắc trói buộc. Loại quy tắc này, bình thường đều là vị diện chi chủ trong lúc vô hình mang đến. Thân là đã từng một đời thần vương, đối với phương diện này hắn nhận biết phi thường rõ ràng. Ở chỗ này đã sinh sống 8 năm, mặc dù chưa bao giờ từng đi ra phong lang chấn. Nhưng có một chút, hắn là có thể khẳng định, thế giới này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, cái này mang ý nghĩa toàn bộ vị diện cường đại. Cường đại như thế vị diện, nó chân chính đỉnh phong tồn tại cũng nhất định thực lực cực mạnh, khẳng định sẽ là tại hắn nguyên bản trong thế giới thần cấp trở lên. Bởi vậy, vị diện này vị diện chi chủ, cũng chính là tinh cầu bản thân, cũng tất nhiên sẽ phi thường cường đại. Thông qua trước đó cùng chư ra hâm giao lưu, cùng đối với lang yêu thể nội phong hệ huyết mạch năng lượng hấp thu, hắn mơ hồ cảm giác được huyền thiên công tựa hồ đối với thế giới này năng lực là có thôn vệ chi năng. Có lẽ, chính mình sở dĩ bị quy tắc áp chế, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Muốn đột phá, đơn tuần bằng vào huyền thiên công liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Nhất định phải mở ra lối riêng mới được. Từ hắn thần vương phương diện suy nghĩ đến xem, trực tiếp nhất biện pháp chính là để thế giới này vị diện chi chủ tán thành chính mình, quy tắc tán thành chính mình. Vị diện chi chủ nhiều khi chỉ là vô hình tồn tại, Tất cả đối với vị diện quy tắc chế định cũng là vì thủ hộ tự thân, tránh cho bị đánh vỡ cân bằng. Bởi vậy, đường tam muốn tiếp tục đột phá, biện pháp tốt nhất chính là tăng cường trên thế giới này lực lược, tận khả năng che giấu mình huyền thiên công, để quy tắc đối với hắn cảm ứng cùng áp chế yếu bớt. Lời như vậy, tìm cơ hội đột nhiên đột phá, tự nhiên là có thể tiếp tục tu luyện. Hắn đang quan sát phong lang chấn, chính là muốn mạo hiểm thử một chút. Hiện tại với hắn mà nói, tăng cường tại vị diện này năng lực biện pháp tốt nhất, Chính là đi tăng cường mình đã có phong lang tộc năng lực hoặc là cái kia báo thiểm năng lực. Báo thiểm khẳng định là không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng phong lang chấn bên trên, nhiều nhất chính là phong lang tộc. Kế hoạch của hắn là, tìm kiếm thích hợp phong lang tộc ra tay, khoảng cấp 3 phong lang tiến hành nếm thử. Không cần đi giết chóc, đánh ngất xỉu đối phương, sau đó nhìn xem có thể hay không dùng huyền thiên công đi rút ra đối phương huyết mạch chi lực tăng cường mình đã có được phong nhận năng lực. Nếu như có thể mà nói liền muốn lại quan sát bị chính mình rút lấy phong lang huyết mạch chi lực phong lang có hay không còn có thể khôi phục huyết mạch chi lực của mình. Nếu như có thể khôi phục nói, vậy đối với hắn che giấu cũng rất tốt, phong nhận tiếp tục tăng lên, trong cơ thể mình phong lang huyết mạch liền sẽ trở nên nồng đậm, mượn nhờ phong lang huyết mạch đi đột phá huyền thiên công bình cảnh. Đây là đường Tam trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau chế định kế hoạch. Hắn hiện tại có báo hiểm, phong nhận năng lực, lại thêm đệ tam trọng đỉnh phong huyền thiên công, đánh lén một đầu phong lang vẫn rất có nắm chắc. Chính đi tới, xe gỗ đột nhiên dừng lại một chút, đến mức phía sau bọn nhỏ đều theo bản năng thân thể dừng lại, một tên dáng người nhất nhỏ gây hài tử thậm chí bởi vì lực phản chấn đặt mông ngồi trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, đường tam cấp tốc khống chế lại lực lượng của mình, không dùng lực đẩy ra, cũng làm ra cùng những hài tử khác phản ứng giống vậy. Trước mặt nam nhân trưởng thành dừng bước, tựa hồ là đang hướng về một phương hướng đi xem Đường Tam từ mặt bên có thể nhìn thấy, trong mắt của bọn họ tựa hồ là mang theo hâm mộ. Phải biết, những nô lệ nhân loại bị từ nhỏ thuần dưỡng này, bình thường đều là phi thường chết lặng, nói đều rất ít nói. Xuất hiện loại cảm xúc khác biệt này thời điểm vẫn là vô cùng thiếu. Đường Tam thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, có mấy người ngay tại gián thiết bố cáo. Không sai, gián bố cáo chính là nhân loại, chỉ bất quá, cùng bọn hắn những nô lệ này so sánh. Mấy người này quần áo trên người ít nhất là sạch sẽ chỉnh tề. Đường Tam hai mắt nhắm lại, từ cực ma đồng vận chuyển, để cho mình có thể thấy rõ. Chỉ gặp trên báo cáo kia viết là, vào khoảng 3 ngày sau tiến hành huyết mạch sàng chọn, tất cả thôn trang nô lệ phàm là có phong lang huyết mạch nô lệ có thể đến đây khảo thí, khảo thí sau khi thành công, cho phép tiến vào phong lang trấn sinh hoạt, tiến hành phụ thuộc bồi dưỡng. Hỗn huyết sàng chọn, Đường Tam trong nháy mắt liền hiểu, hắn bình thường cũng sẽ bởi vì lao động mà đi tới phong lang trấn. Nhưng dạng này bố cáo nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, mấy cái kia gián bố cáo nhân loại, cũng đều là phong lang tộc phụ thuộc, cũng chính là có được nhất định phong lang huyết mạch, có thể so với nô lệ bình thường cấp độ cao hơn không ít. Chỉ ít, bọn hắn không còn là nô lệ, nhìn đến đây, hắn trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Nếu là như vậy, kế hoạch của mình tựa hồ có thể cải biến một chút. Một mực làm nô lệ mặc dù là rất tốt hiểm hộ, nhưng cũng có vấn đề tồn tại. Đó chính là đối với thế giới này tiếp xúc thật sự là quá ít. Cũng không đủ tiếp xúc, hắn căn bản cũng không khả năng đi cảm nhận được nhiều thứ hơn. Cũng vô pháp tiếp xúc đến trên thế giới này chân chính tài nguyên chỗ. Phong lang chấn sàng chọn huyết mạch, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội. Mà đối với nhân loại tới nói, nếu như các nô lệ còn có một chút xíu lòng tự trọng, đều hẳn là minh bạch, đây là một cái vũ nhục cực lớn. Dạng gì nhân loại mới có thể có được phong lang huyết mạch, vậy không thể nghi ngờ là hỗn huyết hỗn huyết ý vị như thế nào. Đó tất nhiên là những cái kia phong lang tộc lang yêu cùng nhân loại phát sinh quan hệ đản sinh hậu đại. Nhân loại ở thế giới này căn bản không có làm yêu quái tộc bản lữ tư cách, vậy liền mang ý nghĩa, chỉ có thể là phát tiết thu tính đối tượng. Tổ chức cứu thuật là như thế nào tồn tại, đường tam cũng cẩn thận suy nghĩ qua. Có thể thành lập tổ chức cứu thục, đồng thời làm trong bóng tối phản đối tổ chức. Không thể nghi ngờ là một ít nhân loại lương chi để bọn hắn thật sâu minh bạch. Chính mình sở tại chính là một cái thế giới như thế nào? Từ phong lang tộc nô lệ nhân loại số lượng phối trộn liền có thể nhìn ra được, nhân loại trên thế giới này số lượng tuyệt đối không ít. Ba ngày sau sau, bố cáo gián thiếp đi ra ngày thứ hai, từng cái thôn trang liền có phản ứng. Trong thôn trang nô lệ cũng là có người phụ trách, tự nhiên là lang yêu. Sáng sớm, lang yêu liền đem trong thôn tất cả mọi người triệu tập ở cùng nhau, vô luận nam nữ lão ấu, đều là như vậy. Chỉ bất quá những nhân loại tuổi tác lớn kia, trong mắt đều là im lặng mà chết lặng. Một chút trẻ tuổi một chút, trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi tương đối mà nói vẻ mặt còn mang theo vài phần chờ mong, hiển nhiên bọn hắn thức tỉnh phong lang huyết mạch là có khả năng nhất. Đường Tam liền đứng ở trong đám người, tại trong nội tâm của hắn, nhưng thật ra là tràn đầy bi ai. Một đám nhân loại ở chỗ này mong đợi, lại là mẹ của mình đã từng bị yêu quái vỗ nhục qua, từ đó để cho mình có được một tia yêu quái huyết mạch, đây là cỡ nào bi ai. Đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị, đường tam cũng không có cái gì bất mãn, dù sao, đây là thế giới này nguyên bản quy tắc hình thành. Nhưng là, thân là nhân loại, mắt thấy đồng tộc của mình như vậy chết lặng làm nô lệ, chỉ vì có thể sinh tồn xuống dưới, trong nội tâm của hắn lại là tràn đầy bi ai. Tám năm qua, đối với loại tâm tình này tích lũy, cũng sớm đã để hắn quyết định, chưa tìm kiếm thê tử bên ngoài, trên thế giới này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mang cho nhân loại ta cơ hội làm cho nhân loại chân chính có khả năng cường đại lên, có thể có tôn nghiêm trên thế giới này sinh tồn. đều nghe rõ ràng. chờ một chút, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành huyết mạch thức tỉnh. phàm là thức tỉnh có ta phong lang bộ tộc huyết mạch nô lệ đều có thể tham gia hai ngày sau khảo thí. khảo thí sau khi thông qua, nồng độ dòng máu đầy đủ, có thể làm phụ thuộc tiến vào trên chấn học tập. ưu tú phụ thuộc, thậm chí tương lai có thể có được cùng tộc ta đồng dạng đãi ngộ. đây là cơ hội của các ngươi, một bước lên trời cơ hội. Cho nên, tại trong quá trình thức tỉnh, thật tốt cảm thụ chính các người huyết mạch, có thay đổi gì không cần áp chế, muốn để biến hóa của mình bày ra, đều nghe rõ chưa. Các nô lệ nhân loại cùng nhau không người, đều là một bộ kinh sợ dáng vẻ. lang yêu hài lòng nhẹ gật đầu, răng nanh nhô ra, cặp mắt của hắn dần dần tản mát ra u lục sắc quang mang, trong mắt hung quang lấp lóe đột nhiên ngẩn đầu lên, phát ra một tiếng bén nhọn thét dài. Ngao ô, nương theo lấy một tiếng này thét dài vang lên. Nơi xa... Tựa hồ cũng có vô số tiếng thét dài phụ họa vang lên. Đường tam tại tương đối dựa vào sau địa phương, nhưng hắn cảm giác rất mạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được. Con lang yêu này đang phát ra gào thét thời điểm, trong cơ thể hắn huyết mạch ngay tại sôi trào đồng dạng bộc phát ra nóng dực khí huyết ba động. Phần này ba động hướng ra phía ngoài khuếch trương, khiến cho nhân loại ở chỗ này thân thể đều rất nhỏ run dày. Ngao ô tại một tiếng sói chu sắp hết thời điểm, lại là một tiếng sói chu từ lang yêu kia trong miệng phát ra huyết mạch khí tức cũng biến thành càng phát nồng nặc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc bất chợt, đường tam bên trái đằng trước một tên thanh niên nhân loại đột nhiên thân thể run rẩy một chút, phảng phất là thừa nhận thống khổ gì giống như hú lên quái dị. Đột nhiên hướng về phía trước bổ nhào, tứ chi chạm đất. Trên làn da, từng cây màu nâu xanh lông tóc chui ra, nhưng tựa hồ cũng chịu đựng lấy đau khổ kịch liệt, tại nguyên chỗ lăn lộn. Đây là phong lang tộc huyết mạch đã thức tỉnh đường tam không có nóng lòng biểu hiện ra tự thân, mà lại yên lặng quan sát lấy. Trừ tên thanh niên này bên ngoài, một bên khác, khá xa địa phương, cũng có một tên mười mấy tuổi nữ hải nhi hai tay ôm đầu, tại nguyên chỗ ngồi sổng xuống, trong mơ hồ, trên thân tựa hồ cũng xuất hiện một chút biến hóa. Trừ hai người kia bên ngoài, những người khác càng nhiều hơn chính là run dẩy cùng run dẩy, liền không có biểu hiện gì. Khi bọn hắn khóe mắt quét nhìn nhìn về phía hai người kia thời điểm, Thậm chí trong mắt còn mang theo hâm mộ cảm xúc. Ngao ô, khi tiếng thứ ba sói chu vang lên thời điểm, đường tam biết, chính mình cũng không thể đợi. Hắn cũng là bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, toát ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Cái này khiến bên người bọn nhỏ giật nảy mình. Ba tiếng sói chu kết thúc, Lang yêu kia ánh mắt cũng theo đó hướng trong đám người quét tới. Đường tam ba người xuất hiện biến hóa lớn nhất, tự nhiên là làm người khác chú ý. Lang yêu đi lên trước, phân biệt đem bọn hắn để ra ngoài. Tên thanh niên trên thân chui ra lông tóc kia, trên mặt đất không ngừng ngọ nguậy thân thể biến hóa rõ ràng, trong miệng giữ lại nước miếng, nhìn qua cũng không thanh tịnh Đường tam cùng mặt khác nữ hài nhi biến hóa liền không có lớn như vậy, nữ hài nhi kia chỉ là trên cổ xuất hiện một chút lông tóc biến hóa, chỉ có đường tam, trên thân một chút biến hóa đều không có. lang yêu kia không có đi để ý tới thanh niên cùng thiếu nữ, mà là một cước đem đường tam đạp lăn hai vòng. Tiểu tử, người phải biết, giả mạo tộc ta cao quý huyết mạch hậu quả. Ngươi liền mong mỏi, ngươi là thật có phản ứng. Bằng không, hừ hừ, ngày mai ngươi chính là trên tế tự đài đồ ăn. Đều mang đi, mấy tên nhị dai lang yêu đi lên, đem ba người nhấc lên mang theo ra ngoài, ném ở trên xe ngựa lôi đi. Đã thức tỉnh phong lang huyết mạch nô lệ so đường tam trong tưởng tượng số lượng muốn ít, khi bọn hắn bị tụ tập cùng một chỗ thời điểm, hết thảy cũng chỉ có 13 người, tuổi tác cao thấp không đều, bao lớn đều có. Trong đó phản ứng cùng biến hóa tương đối rõ ràng. Chính là toàn thân đều có sói biến dấu hiệu. Người như vậy có bốn cái. Nếu như chỉ là từ mặt ngoài phán đoán, xuất hiện dạng này trạng thái, hẳn là tự thân phong lang tộc huyết mạch tương đối với nồng đậm một chút. Thân thể đường tam biến hóa là nhỏ nhất, bởi vì căn bản cũng không có. Những người khác thì là bao nhiêu đều có một ít. Bọn hắn bị tập trung ở cùng một chỗ, ngày mai thống nhất tiến hành huyết mạch khảo thí. Mà để đường tam có chút vui mừng chính là, buổi tối hôm nay bọn hắn cơm tối lại có ăn thịt. Đây là hắn đi vào thế giới này đằng sau lần thứ nhất có ăn thịt ăn cơ hội. Nhưng hắn cũng không có cái gì khẩu vị. Trong bốn thanh niên nhân loại thân thể biến hóa lớn nhất kia, có ba cái tại cơm tối trước đó liền chết. Đường Tam còn đi xem qua thân thể của bọn hắn, nguyên nhân đều là giống nhau. Yếu đuối nô lệ thân thể không thể thừa nhận ở phong lang tộc huyết mạch thức tỉnh lúc yêu thần biến biến hóa, thể nội tạng khí suy kiệt hoặc là mạch máu vỡ tan mà chết. Ba bộ thi thể bị ban đêm đến đây kiểm tra lang yêu mang theo ra ngoài. Những người khác yên lặng ăn đồ vật, ai cũng không có mở miệng. Cơm tối đồ ăn vẫn như cú thô giáp, cho dù là ăn thịt, cũng là loại thịt sợi rất thô, không biết là cái gì xúc vật kia. Chỉ là đơn giản đun sôi mà thôi, căn bản cũng không có mùi vị gì. Ăn cơm tối, đường tam liền yên lặng tìm hẻo lánh ngồi dựa vào lấy. Còn có hai ngày, khảo thí huyết mạch. Đối với khảo thí phong lam tộc huyết mạch điểm này hắn cũng không lo lắng, nếu dám đến, tự nhiên là có biện pháp của hắn. Ngay tại hắn nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị yên lặng bắt đầu tu luyện huyền thiên công thời điểm. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác đến cái gì, theo bản năng mở mắt. Lập tức, hắn nhìn thấy, ở bên cạnh hắn thêm một người. Chính là nữ hài nhi nhìn qua so với hắn tuổi tác khá lớn một chút, cùng hắn cùng một cái trong thôn đi ra kia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ hài nhi mặc dù nhìn qua so với hắn tuổi tác lớn một chút, Nhưng trên thực tế dáng người so với hắn muốn nhỏ gầy. Trên mặt mặc dù có chút dơ bẩn, nhưng cũng coi như thanh tú. "Ngươi?" Nữ Hải Nhi há to miệng, thanh âm có chút khàn khàn. "Ừm, nô lệ nhân loại ở giữa giao lưu là rất ít, trưởng thành ở giữa còn nhiều một chút. Bọn hắn những hài tử này bởi vì từ nhỏ đã không có tiếp thụ qua bất luận cái gì giáo dục, đối với hết thảy đều là tỉnh tình mê mê. Ngươi thật có thể chứ?" Nữ Hải Nhi thấp giọng hỏi lấy, Đường Tam hơi kinh ngạc nhìn xem nàng. Nữ hài nhi hạ giọng nói, không thể nói, sẽ, sẽ chết. Nàng đang lo lắng ta, một cô ấm áp trong lúc vô hình tại đường tam trong lòng chảy qua. Đây là hắn đi vào trên thế giới này, lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác ấm áp. Nữ hài nhi chỉ chỉ cách đó không xa nhà gỗ nơi hẻo lánh địa phương, bên kia chất đống cỏ tranh, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy, vách tường có chút tổn hại. Không được, người liền chạy đi, giả mạo thật, sẽ chết, nữ hài nhi bởi vì nói thêm vài câu nói. Thanh âm không có lúc mới đầu như vậy khàn khàn. Tạ ơn, ta có thể. Đường Tam nhẹ giọng nói. Nữ Hải Nhi ngẩn đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy chính là đường Tam bình hỏa ánh mắt. Nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia run rẩy, sau đó cấp tóc cúi đầu xuống, nha. Nàng động đậy thân thể, tựa hồ là chuẩn bị rời đi. Ta gọi đường Tam, người tên gì? Đường Tam thấp giọng hỏi, trừ trừ ra hâm bên ngoài, đây là hắn cái thứ nhất giao lưu nhân loại, hay là cùng mình cùng nhau nô lệ xuất thân? Nữ Hải Nhi lần nữa nhìn về phía hắn, đối với hắn cái này trực tiếp dùng con số danh tự hiển nhiên không có gì ngoài ý muốn, do dự một chút về sau, mới thấp giọng nói ta gọi Lăng Mộc Tuyết. Nghe tên của nàng, đường tam ngược lại là sửng sốt, danh tự này nghe, cũng không giống như là một cái nô lệ danh tự A. Mẹ ta là bị, là bị, Lăng Mộc Tuyết lắp bắp nói, cho nên, mụ mụ cùng ta tại một cái thôn, chúng ta thôn. Nàng dạy ta, mặc dù nàng biểu đạt năng lực có hạn, nhưng đường tam hay là minh bạch nàng ý tứ. Mẹ của nàng hẳn là bị lang yêu nào đó coi trọng, mặc dù thân là nô lệ nhưng lại có một chút đặc quyền, chí ít có thể cùng chính mình sinh hạ hài tử, sinh hoạt chung một chỗ, còn dạy nàng một ít gì đó. Cho nên nữ hài nhi này tư duy rõ ràng muốn so hài tử cùng lứa mạnh hơn một chút, cũng hiểu nhiều lắm một chút. Thậm chí còn có cái tên dễ nghe. Ừm, Đường Tam không nói thêm gì, hướng nàng nhẹ gật đầu. Lang Mộc Tuyết lại nhìn một chút hắn, trong đôi mắt rõ ràng lộ ra mấy phần lo lắng. Ngươi, ngươi thật có thể chứ? Ừm, đường Tam lại gật gật đầu. Nha, lúc này, những nô lệ nhân loại khác đã có người hướng phía bên này nhìn chăm chú. Lăng Mộc Tuyết không dám nói thêm gì nữa, chỉ là lần nữa hướng đường Tam gật gật đầu, sau đó cuộn mình thân thể một cái, đến đi một bên khác. Có lẽ là bởi vì cùng Lăng Mộc Tuyết ở giữa đơn giản giao lưu, khiến cho đường Tam tâm tình tốt một chút. Độc tại tha hương là dị khách, cảm nhận được một phần ấm áp, với hắn mà nói, tựa như là tìm được một viên hỏa trùng. Dù sao, đã tám năm. Hai ngày thời gian trước mắt là tới, sống sót 10 người hai ngày này ăn vào bọn hắn trên thế giới này tốt nhất thức ăn. Mọi người rõ ràng tinh thần đều so vừa tới thời điểm muốn tốt một chút. Tuổi tác khá lớn mấy tên thanh niên, đều rõ ràng mang theo khát vọng. Bọn hắn cũng đều minh bạch, đây là cơ hội của mình a. Trong 10 người, chỉ có Lăng Mộc Tuyết một nữ hài nhi, ngược lại là cũng không có ai đi chú ý hắn. Hiện tại mọi người mục tiêu đều tại trên huyết mạch thức tỉnh. Nếu như huyết mạch có thể vượt qua kiểm tra, Liên mang ý nghĩa không còn là nô lệ Có thể trở thành phong lang tộc phụ thuộc Đây đối với nô lệ tới nói Đúng là một bước lên trời Thế giới này nô lệ Địa vị hèn mọn đến cùng đồ ăn cũng không có gì khác biệt Cơ bản cũng là xúc vật đãi ngộ Thậm chí ngay cả xúc vật cũng không bằng Nhà gỗ cửa Rốt cuộc tại đại đa số người chờ mong bên dưới mở Mấy tên cường tráng lang yêu đi tới Gào to một tiếng Để trong phòng đường tam bọn người toàn bộ đuổi theo Đi ra nhà gỗ Ánh nắng có chút chói mắt Nhưng chiếu giỏi ở trên người mang đến không ít ấm áp. Lăng Mộc Tuyết liền cùng ở bên người đường Tam. Đường Tam lần nữa cảm nhận được ánh mắt có chút lo lắng kia. An tâm, hắn thấp giọng nói một câu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Mộc Tuyết sừng sốt một chút. ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đường Tam hướng nàng gật gật đầu. Bọn hắn hai ngày này ở nhà gỗ ngay tại trong chấn. Hôm nay... Bọn hắn lại đi tới đường tam trước kia đều không có tới qua phong lang trấn giải đất trung tâm. Đây là một mảnh ước chừng có gần ngàn mét vuông quảng trường nhỏ. Lúc này, chung quanh đã tụ tập không ít phong lang tộc tộc nhân. Tại giữa quảng trường, còn có một cái tế đàn, làm cho đường tam con ngươi trong nháy mắt co vào chính là tế đàn này dưới đáy, nền tảng nhìn qua tựa hồ là dùng vôi vữa cùng cục đá trồng chất mà thành kia, có thể mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều xương sọ chắp phá ở trong đó. Nhân loại xương sọ. Đường tam tay, theo bản năng liền siết chặt, cho dù chết, đều muốn bị bọn chúng như vậy, nội tâm phản phất có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Đã từng thân là thần vương hắn, tố chất tâm lý quyết không phải phổ thông tồn tại có thể so sánh. Có thể ở đây lúc giờ phút này, nội tâm của hắn lại thiêu đốt lên một cỗ muốn đem yêu tinh hai tộc toàn bộ hủy diệt suy nghĩ. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên băng lãnh đứng lên, một vòng nhàn nhạt sát ý ở trong lòng quanh quẩn. Ở bên cạnh hắn lăng một tuyết tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Linh hồn dùng mình một cái, theo bản năng dịch chuyển khỏi hai bước, kéo ra một chút cùng hắn ở giữa khoảng cách. Động tác của nàng làm cho đường tam giật mình, nhưng trong mơ hồ, hắn tựa hồ tìm về một chút cái gì, một chút chính mình kiếp trước đồ vật. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, mình tại ở kiếp trước thỏa thiếu thời đã từng đi qua một con đường, một đầu địa ngục chi lộ. Cảm xúc bình phục, hắn hơi khép kín một chút con mắt của chính mình, đem một tia linh cảm kia giấu ở trong lòng. Yêu quái tộc, rất tốt, đường tam bọn hắn 10 người được đưa tới phong lang trấn Quảng Trường một bên. Dưới một cây đại thụ, ngồi ngay thẳng một tên lão niên lang yêu. Tên lão lang yêu này nhìn qua hay là nữ tính, hai tròng mắt của nàng là màu xanh sẫm. trong tay phải, nắm một thanh quải trượt, ngồi ngay ngắn ở một tấm trên đại ỉ. Tại bên người nàng, lại là đứng đấy một tên nhân loại, nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt thon gầy, nhưng lại mặc tương đối y phục hoa lệ. Trong hai mắt, ẩn ẩn cũng có lục quang lấp lẻ Hơi còng lưng, một mặt dáng vẻ cung kính. Mang theo đường tam bọn hắn đến đây lang yêu đi vào lão lang yêu kia trước mặt, lập tức cung kính hành lễ, tôn kính đại tư tế, năm nay đã thức tỉnh huyết mạch nô lệ đều mang đến. Cái kia được xưng là đại tư tế lão lang yêu nhàn nhạt lên tiếng, sau đó hướng bên cạnh nam tử nhân loại phất. Nam tử nhân loại kia đầu tiên là hướng nàng cung kính hành lễ, sau đó mới chậm rãi tiến lên, đi vào đường tam 10 người trước mặt. Đường tam một ngực tại yên lặng cảm thụ được cái kia đại tư tế khí thức, rất mạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thậm chí không cách nào thấy rõ tu vi của đối phương. Đương nhiên, đây là dưới tình huống hắn không sử dụng chính mình một điểm kia thần thức. Nhưng thần thức hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng, lưu giữ lại thật sự là quá ít, quá ít. Lấy hắn tình huống hiện tại là không có cách nào khôi phục, trừ phi đến sống chết trước mắt, bằng không hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện vận dụng thần thức của mình. Chỉ có khi hắn trưởng thành thần thức này mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng nam tử nhân loại kia vừa muốn mở miệng bên cạnh lang yêu đột nhiên tách ra đồng thời cung kính hành lễ một tên thân cao chừng 3 mét có hơn to lớn lang yêu xài bước hướng phía bên này đi tới tên lang yêu này nhìn qua cực kỳ cường tráng trên người cơ bắp tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc, trong đôi mắt màu xanh lá sâu xa mặc dù không bằng cái kia đại tư tế thâm thúy như vậy nhưng cũng phảng phất ẩn chứa nồng đậm năng lượng ba động hắn xài bước đi vào đại tư tế trước mặt. Có chút không người, tay phải xoa ngực, đại tư tế. Đại tư tế trên khuôn mặt già nua toát ra một vòng dáng tươi cười, lãnh chúa đại nhân đến. Chờ một chút tế tự tiên tổ, lãnh chúa có thể chuẩn bị xong. Nàng từ đầu đến cuối ngồi tại nguyên chỗ không động, từ cái này cũng có thể nhìn ra, tại trên phong lang chấn này, chỉ sợ vị này đại tư tế mới là địa vị cao nhất tồn tại. Phong lang lãnh chúa nói, đã chuẩn bị xong, tế phẩm đều đã đầy đủ, còn muốn phiền phức đại tư tế chủ trì, ừm. Các loại những nô lệ này huyết mạch kiểm nghiệm đằng sau, lập tức liền bắt đầu. Đại tư tế thản nhiên nói, bắt đầu đi, phong lang lãnh chúa hướng phía cái kia trước đó đã đi tới đường tam trước người bọn họ trung niên nhân nhân loại nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng, lãnh chúa đại nhân, người kia cung kính hướng hắn hành lễ đằng sau, lúc này mới lần nữa đối mặt đường tam 10 người, người. Các người đều nghe cho kỹ. Chờ một chút, ta sẽ đối với huyết mạch của các người tiến hành kiểm nghiệm. Trong quá trình kiểm nghiệm, tự thân các người có bất kỳ phản ứng đều có thể biểu hiện ra ngoài. Không cần áp chế, cũng không cần sợ sệt, nhất định phải toàn lực ứng phó, nghe rõ chưa? Đường tam ngẩn đầu nhìn về phía hắn, trung niên nhân có chút còng xuống này trong mắt lóe lên một màn kia bi thương vừa vặn bị hắn bắt được. Sau một khắc, trung niên nhân đã chậm rãi giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn lên trời, cao giọng nói, gió vĩ đại đó a Xin ngài chiếu cố ngài con dân, để bọn hắn lĩnh mộ chân lý của gió đi Khi hắn tại cao giọng ngâm sướng thời điểm, thân thể của hắn lập tức bắt đầu bành trướng Từng cây lông tóc màu nâu xanh từ trên làn da chui ra, thân trên quần áo bị trong nháy mắt căng nứt Lộ ra kiên cố cơ bắp, nồng đậm thanh quang cũng theo đó từ trên người hắn bắn ra Tứ dai, hay là ngũ dai, đây là đường tam cảm giác đầu tiên Có thể nói, người trung niên này cũng là trong nhân loại hắn đã thấy, tu vi cao nhất tồn tại Cái kia nồng đậm phong nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ, trong không khí chung quanh phong nguyên tố rõ ràng trở nên nồng nặc lên. Mà cái này nồng đậm phong nguyên tố, liền đem bọn hắn 10 người này bao phủ ở bên trong. Phong lang lãnh chúa quay đầu nhìn đại tư tế một chút, nói, vương diên phong gia hỏa này đối với phong nguyên tố khống chế lại tăng lên không ít ha Đại tư tế thản nhiên nói, dù sao có nô lệ huyết mạch, hắn hạn mức cao nhất cũng chính là tứ dai thôi. Chỉ là, tại khống chế phương diện, nhân loại vẫn có chút đồ vật Hắn chỉ là khống chế tốt hơn rồi, ngược lại là lãnh chúa đại nhân, người không cần suốt ngày cùng những sói cái kia lêu lồng, hẳn là nhiều hơn tăng thực lực lên mới là. Không phải vậy qua hai năm tộc ta trên đại điển, chẳng phải là lại muốn bị chế diễu. Phong lang lãnh chúa trên mặt biểu lộ cứng ngắc lại một chút, biết. Tắm rửa ở trong phong nguyên tố đường tam mười người, trên thân đều có nhà nhạt thanh quang lượn lờ. Đường tam hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ được phong nguyên tố nồng đậm thể nội tự thân nắm trong tay phong nhận tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng hắn cẩn thận dẫn động phong nhận chi lực cùng mình huyết mạch tương dung để tự thân khí tức bắt đầu xuất hiện biến hóa hắn lập tức phát hiện trung quanh nồng đậm phong nguyên tố tựa hồ đang huyết mạch của mình biến hóa đằng sau đang bị chính mình hấp thu phong nhận kia năng lượng tựa như là bị tích xúc một dạng hắn cỡ nào thông minh kinh nghiệm lại là cỡ nào phong phú lập tức minh bạch một sự kiện trước đó chính mình phong nhận cùng báo thiểm không có cách nào tăng lên Không chỉ là bởi vì huyết mạch hạn chế, đồng thời cũng là bởi vì không có cùng thuộc tính lại nồng đậm nguyên tố phụ trợ, cho nên mới không cách nào tăng lên. Lúc này ở cái này nồng đậm phong nguyên tố bên trong, phong nhận rõ ràng là có chỗ xúc động. Nói cách khác, ở dưới tình huống điều kiện cho phép, hắn phong nhận cũng là có thể tăng lên. Giống, đúng lúc này, trong người người, tên thanh niên duy nhất còn sống sót lúc trước thức tỉnh lúc hóa thú rõ ràng nhất kia quần áo căng nứt, lông tóc chuẩn bị chui ra, thân thể rõ ràng bành trướng một vòng Trong mắt có nhàn nhạt thanh quang lượn lờ. Vương Diên Phong nhãn tỉnh sáng lên, vung tay lên, một đạo gió lốc lập tức cuốn lấy thân thể của hắn, đem hắn kéo túm đến một bên. Cái này hiển nhiên là khảo hạch quá quan dấu hiệu. Đường Tam không có nóng lòng biểu hiện mình, loại này nồng đậm phong nguyên tố là trong thế giới tự nhiên sẽ không tồn tại. Lấy tu vi hiện tại của hắn cũng không có cách nào đi chủ động ngưng tụ, sao có thể không thừa cơ hấp thụ nhiều một chút. Nói không chừng liền đối với mình bình cảnh đột phá có chỗ tốt. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái thứ hai xuất hiện phản ứng, vậy mà đúng là hắn bên người Lăng Mộc Tuyết. Lăng Mộc Tuyết duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể mềm mại cũng theo đó bành trướng mấy phần, không có trước đó thanh niên kia rõ ràng như vậy, cũng chỉ có phần gái chỗ có lông tóc xuất hiện, nhưng nàng trong hai con người màu xanh rõ ràng muốn nồng đậm mấy phần. Trước người thanh quang lượn lờ, thậm chí nâng lên thân thể của nàng hơi hướng lên hiện lên một chút. Vương Diên Phong lần nữa phất tay. Dùng phong nguyên tố cuốn sạch lấy thân thể của nàng hướng bên cạnh rơi đi Đồng thời trong miệng còn nói lấy Huyết mạch không mạnh Nhưng càng thân hòa tại phong nguyên tố Sau đó Lại có hai tên 15 đến 16 tuổi thiếu niên đều có khá mạnh phản ứng Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Vương Diên Phong rõ ràng có chút lo lắng Ngưng tụ phong nguyên tố cũng biến thành càng phát ra nồng đậm Nhưng đường tam lại rõ ràng nhìn thấy Trên trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi. Chống đỡ lấy mạnh như vậy độ phong nguyên tố, hiển nhiên đối với hắn tiêu hao cũng là tương đương không ít. Hắn như vậy cố gắng, tự nhiên là hy vọng tại trong bọn họ có thể có càng nhiều người thông qua huyết mạch khảo hạch. Không sai biệt lắm là được rồi, không đủ chính là không đủ, không cần chậm trễ tế tự đại điển thời gian. Phong Lang lãnh chúa lạnh lùng nói, Vương Diên Phong miễn cưỡng nói, lãnh chúa đại nhân, lại cho ta một phút đồng hồ, ta cảm thấy hẳn là còn có. Đường Tam biết Mình không thể đợi, hắn nhắm mắt, hai tay chậm rãi trước người nâng lên. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt đã là sáng tỏ thanh quang nở rộ, chung quanh phong nguyên tố rõ ràng hướng phía phương hướng của hắn ngưng tụ một chút, hư không tiêu thất một chút. Sau đó tại hai tay của hắn trên lòng bàn tay, một đạo ước chừng khoảng ba tấc phong nhận liền theo chi ngưng tụ mà thành. Phong nhận không lớn, nhưng lại phi thường sinh động. Xuống một cái trước mắt, phong nhận này lại phản phất không kiểm soát đồng dạng hướng không trung bắn ra, còn phát ra một tiếng tiếng xé gió. Phong nhận thức tỉnh, đây là, Vương Diên Phong giật mình, nhưng lại không chút do so dự vung tay lên, đem Đường Tam mang ra ngoài. Ừm, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó đại tư tế nhíu mày, ánh mắt không khỏi hướng phía phía Đường Tam nhìn lại. Mà ở thời điểm này, Vương Diên Phong phong nguyên tố duy trì cũng kết thúc, hắn miệng lớn, miệng lớn thở hào hển, hiển nhiên đã là đến tiếp cận cực hạn tình trạng. Thân thể biến hóa không lớn, nhưng phong nguyên tố thân hòa cực mạnh ước tỉnh chúng ta phong lang tộc thiên phú kỹ phong nhận. Thân thể sở dĩ biến hóa nhỏ, rất có thể là bởi vì tuổi tác nguyên nhân. Cùng năm đó ta có chút cùng loại, Vương Diên phong một bên thở dốc, một bên cung kính hướng cái kia đại tư tế nói ra. "Ừm, đại tư tế từ chối cho ý kiến nhìn hắn một cái, ánh mắt cũng từ trên thân đường tam dịch chuyển khỏi. Đối với nàng mà nói, một đứa bé thật sự là không có ý nghĩa. Đến đây tham gia khảo thí khảo hạch hết thảy có 10 người, xuất hiện phản ứng thông qua khảo hạch có 5 cái." Mà còn lại 5 người lập tức liền có vẻ hơi mờ mịt thất thố đứng lên Phong lang lãnh chúa vung tay lên Lập tức liền có vài đầu cường tráng lang yêu sông lên trước Bắt lấy 5 người không thể thông qua khảo hạch kia loại nắm kéo đi hướng một bên Đại tư tế ở thời điểm này cũng chậm rãi đứng người lên Từng bước một đi hướng tế đàn trầm giọng nói tế tự đại điển bắt đầu đi Đúng, phong lang lãnh chúa cùng kính hướng nàng thi lễ Sau đó cùng theo ở sau lưng nàng Cùng một chỗ hướng phía tế đàn phương hướng đi đến Vương Diên Phong không có đi theo bọn hắn đi qua, mà là đứng tại vừa mới thông qua khảo hạch 5 người bên người, khí thức của hắn đã xuôn sẻ mấy phần, cúi đầu xuống, nhìn về phía đường Tam, đường Tam ánh mắt là có chút đờ đấn, cũng có chút mờ mịt, tại ngụy trang phương diện này, sống đây đã là đời thứ 3 hắn tuyệt đối là không có chút nào sơ hở. Đại tư tế lên đài, Phong Lang lãnh chúa đứng tại bên người nàng. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, ngao ô, nương theo lấy hắn một tiếng này thét dài vang lên, Ở đây tất cả lang yêu tất cả đều ngửa mặt lên trời phát ra sói chu thanh âm, trong lúc nhất thời, trong toàn bộ phong lang chấn, sói chu trận trận, phảng phất đàn thú muốn khởi xướng tiến công đồng giảng. Đại tư tế chậm rãi dơ lên gậy trống của chính mình, tiếng sói chu mới dần dần bình ổn lại. Nàng trong đồng tử nhìn qua già nua, nhưng lại thâm thúy u lục sắc, lóe ra băng lãnh hào quang, lạnh lùng nói, hôm nay, là tế tự tổ tiên thời gian. Chúng ta lang tộc nhất mạch, ở trong thánh tộc cũng thuộc về cường chiến chủng tộc. Vĩ đại lang tổ sáng tạo ra chúng ta để cho chúng ta có thể phồn diễn sinh sống, để cho chúng ta dùng nhất tươi đẹp huyết thực để tế điện lang tổ, để cho ta phong lang nhất mạch càng phát ra cường đại. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, dưới tế đàn trước đó không có thông qua khảo hạch năm tên nhân loại thanh thiếu niên nô lệ kia, lây dính tộc ta huyết mạch lại không cách nào thức tỉnh tộc ta hào quang. Các ngươi bẩn thiểu huyết dịch lại để cho che giấu ta phong lang nhất mạch khí tức, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch phần sỉ nhục này. Giết bọn hắn, đám lang yêu tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đại tư tế mới mới mở miệng, bắt lấy 5 tên nhân loại thanh thiếu niên kia lang yêu liền trong nháy mắt bắt lấy những người kia bả vai. Hai tay dùng sức, trực tiếp xé rách thân thể của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, máu tươi bắn ra, phun tung tóe ở trên tế đàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một màn này phát sinh phi thường đột nhiên, thấy cảnh này đường tam. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt nhiệt huyết hướng trên chán sông, thân thể tại cứng ngắc đồng thời, hai tay đã nắm chặt. Nhưng cũng liền tại lúc này, trước mắt hắn tối đen, một bóng người lại là lạng yên không tiếng động ngăn tại trước mặt hắn. Ngăn chờ hắn tầm mắt, chính là Vương Diên Phong, đường tam mím chặt bờ môi, tại một cái chớp mắt này, hắn thật sự có nhịn không được muốn xông ra đi xúc động. Mà Vương Diên Phong cảnh này, để hắn huyết dịch sôi trào dần dần lạnh đi. Phong Lang trấn lãnh chúa rất có thể là ngũ giai cường giả, đại tư tế kia chỉ sợ có lục giai. Lúc này hắn lao ra, trừ chịu chết bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Nhưng là, dù là nô lệ nhân loại nơi này thậm chí đều có thể dùng không có linh hồn để hình dung, đó cũng là giống như hắn người đồng tộc a. Lang yêu tại giết chóc nhân loại thời điểm, đơn giản liền cùng giết chết súc vật không có khác gì, nhân loại tại Lang yêu trong mắt, thậm chí ngay cả súc vật cũng không bằng. Trình lên tế phẩm, ở thời điểm này Đại tư tế thanh âm vang lên lần nữa. Đường Tam hơi xê dịch một chút, tránh đi Vương Diên Phong, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, Vương Diên Phong tự hồ là cảm thấy, quay đầu nhìn về phía hắn, hơi có chút nhíu mày. Mà lúc này, mặt khác mấy cái thức tỉnh hài tử, đều đã sợ đến run lẩy bẩy, đường Tam trên mặt cũng là một bộ nhận lấy kinh hãi dáng vẻ. Vương Diên Phong khi nhìn đến đường Tam biểu lộ đằng sau hơi thở dài một hơi, tay phải kéo một phát, để hắn đứng ở sau lưng mình. Đường Tam mặc dù không biết Vương Diên Phong ở trong phong lang tộc là dạng gì thân phận, nhưng từ lúc trước hắn đối với mình mấy người tiến hành khảo hạch, cùng hắn lúc này làm đến xem, hắn chí ít còn có một viên hướng về nhân loại trái tim. Tại đứng về Vương Diên Phong sau lưng trước đó, đường Tam nhìn thấy từng cái trần trụi thân thể nữ tử nhân loại đang bị đặt lên tế đàn, hết thảy 10 cái. Không hề nghi ngờ, đây chính là đại tư thế trong miệng tế phẩm. Đường Tam thậm chí đều không cần làm bộ, thân thể của hắn đang run dày. Mặc dù tại trong phong lang chấn này, hắn đã gặp quá nhiều nhân loại tử vong, nhưng là, giống như vậy giết chóc, tàn nhẫn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng rất ít xuất hiện giống trước mắt dạng này tức giận cảm xúc. Đã từng thân là một đời thần vương hắn, đem cảm xúc khống chế được rất tốt, nhưng lúc này giờ phút này, hắn thì như thế nào có thể bình tĩnh được. Vĩ đại tổ tiên A, hôm nay, tử tôn của ngài, vì ngài dâng lên nhất tươi đẹp huyết thực, Xin ngài từ đầu đến cuối phù hộ tử tôn của ngài, để cho ta phong lang nhất mạch miêu tráng trưởng thành. Dâng lên huyết thực, nương theo lấy đại tư tế kia âm thanh kêu to, người tên bị đưa lên tế đàn nữ tử nhân loại trong nháy mắt bị giết chết, trói tai tiếng sói chu lần nữa truyền khắp phong lang chấn. Đối với bọn hắn tới nói, tế tự đại điển chính là điên cuồng hưng phấn thời khắc. Chết rồi, lại chết, đường tam thống khổ nhắm hai mắt lại, giờ này khắc này, trong nội tâm của hắn không còn nửa phần do dự. Hắn muốn cải biến thế giới này, cải biến nơi này hết thảy, hắn muốn để nhân loại nơi này không còn là súc vật, làm cho nhân loại thức tỉnh, phá vỡ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị. Tại bất luận cái gì một thế giới, đều là nhược nhục cường thực. Chỉ có làm cho nhân loại chân chính trên ý nghĩa cường đại lên, mới có thể thay đổi biến hết thảy tất cả này. Tế tự đại điển vẫn còn tiếp tục, kéo dài đến nửa giờ mới chuẩn bị kết thúc. Đường tam từ đầu đến cuối đều cúi đầu, thân thể một mực tại run lẩy bẩy. Hắn cũng không có lại đi nhìn tế đàn phương hướng, chỉ là yên lặng đứng sau lưng Vương Diên Phong. Hiện tại, nội tâm của hắn vô cùng kiên định, chưa tìm kiếm Thế tử bên ngoài, tại trong Pháp Lam thế giới này, tại trên yêu tinh đại lục này, hắn lại nhiều một phần chịu nặng trách nhiệm. Tế tử kết thúc, đám làng yêu tán đi, Vương Diên Phong thì quay người hướng đường Tam, lăng mộc tuyết 5 người nói các ngươi đi theo ta. 5 người đều là nơm nớp lo sợ theo sát Vương Diên Phong, tại Vương Diên Phong dẫn đầu xuống, Bọn hắn được lĩnh đến phong lang chấn sườn tây trong một ngôi nhà. Nơi này phòng ở cùng bọn hắn trước đó ở trong thôn ở có cách biệt một trời. Đây là dãy dùng gỗ đá kiến tạo mà thành phòng ở, hay là lầu nhỏ hai tầng kiểu dáng, trước cửa là sân nhỏ, có cọc gỗ làm thành hàng rào, phòng lên ước chừng hơn 100m vuông phiến địa phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Diên Phong đẩy ra cửa viện đem bọn hắn năm cái dẫn tới trong viện. Lầu nhỏ hai tầng cửa phòng mở ra, từ bên trong vậy mà đi ra một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Nhìn thấy Vương Diên Phong trở về, nàng vội vàng đi lên trước, nói khẽ kết thúc. Vương Diên Phong than nhẹ một tiếng, kết thúc, nữ tử cúi đầu xuống, hốc mắt có chút đỏ lên, lần này liền năm hài tử này sao? Ừm, còn có năm cái không có thông qua. Nữ tử hiển nhiên biết không có thông qua kết quả là cái gì, cúi đầu. Vương Diên Phong đưa nàng ôm người trong ngực. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Trước tiến đến đi, nữ tử nhẹ giọng nói, thanh âm của nàng rõ ràng có chút khàn khàn. Tại vương diên phòng cùng nữ tử kia dẫn đầu xuống, đường tam, lăng mộc tuyết năm người đi vào trong phòng. Trong phòng thật ấm áp, trên vách tường đốt lò sưởi trong tường, tản mát ra ấm áp khí tức. Phòng ở trang trí đều rất đơn giản, nhưng cũng coi là bàn ghế đầy đủ, hai bên đều có gian phòng, còn có thang lầu thông hướng trên lầu. Cảm giác được trong phòng ấm áp. Mặc dù cùng đường tam cùng nhau bốn người đều có chút chân tay luống cuống, nhưng cùng trước đó so sánh, cuối cùng là buông lỏng mấy phần. Nữ tử kia đi đến một bên, đổ mấy chén nước nóng, phân biệt đưa cho bọn hắn. Bưng trong tay chén nước, Đường Tam đột nhiên có loại một lần nữa làm người cảm giác, Lăng Mộc Tuyết càng là nhịn không được thấp giọng khóc lên. Vương Diên Phong thở dài một tiếng, nói các ngươi là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Các ngươi bị tuyển ra đến, liền thu được tân sinh. Bọn nhỏ, từ hôm nay trở đi Ta chính là lão sư của các ngươi. Các ngươi muốn cùng ta học tập một ít gì đó, chỉ có hảo hảo mà học tập, để cho mình có được sức tự vệ, các ngươi mới có thể chân chính trên ý nghĩa sống sót. Ba năm sau, sẽ có một lần khác khảo hạch, các ngươi cần chiến thắng cùng tuổi lang yêu, mới có thể chính thức có được trở thành phụ thuộc tư cách. Nếu không, hôm nay mấy hài tử kia tình huống các ngươi cũng đều thấy được. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ta không biết các ngươi phải chăng có thể nghe hiểu lời nói của ta, ta sẽ cố gắng dạy bảo các ngươi từ hôm nay trở đi các người sẽ ở chỗ này với ta thẳng đến các người thông qua khảo hạch trở thành phụ thuộc mới có thể có được thuộc về mình phòng ở hắn chuyển hướng bên người nữ tử nói vị này là các ngươi sư mẫu nàng gọi khâu tính chúng ta trước kia đều cùng các ngươi một dạng trải qua hôm nay hết thảy chúng ta sở dĩ có thể còn sống sót là bởi vì thành phụ thuộc kế tiếp ba năm các người cũng phải nỗ lực đi có được tư cách dạng này mới có thể không làm tiếp nô lệ tốt đều đi nghỉ trước đi Sư mẫu sẽ mang các ngươi đi gian phòng, Nam Hải Nhi hai người ở một gian, nhà đầu này liền chính mình ở một gian. Ngày mai ta sẽ bắt đầu đối với các người tiến hành dạy bảo. Lệnh bài này đều mang tốt, treo ở trên thân, các người muốn đi ra ngoài đi một chút thời điểm, nhất định nhớ kỹ mang theo, có nó tại, các người mới sẽ không bị xem như nô lệ. Nói, Vương Diên Phong cho bọn hắn mỗi người phát một cái một bài, trên một bài có điều khắc hoa văn, còn khảm nạm lấy một khối cùng loại với răng sói xương cốt. Nhưng không phải răng nhanh loại kia Bọn hắn ở gian phòng đều tại lầu 1 Đường Tam được phân phối cùng một tên 10 tuổi ra mặt nam Hải Nhi ở cùng nhau Khâu tính dẫn bọn hắn đến gian phòng Lầu 1 có dùng chung nhà vệ sinh Khâu tính để bọn hắn mỗi người Đều đi trước thanh tẩy thân thể Rửa sạch sẽ đằng sau Mỗi người nhận một bộ cùng loại với vải bố giáp Làm thành quần áo Vải bố giáp mặc dù thô giáp Nhưng rất dày, giữ ấm hiệu quả cũng không tệ lắm Mọi người rửa sạch sẽ thân thể Sẽ cùng nhau đến lâu ăn cơm. Bọn hắn ăn chính là một chút cùng loại với rễ cây loại hình khối thực vật, đơn giản đun sôi, tăng thêm một chút muối, còn có một số đun sôi thịt để ăn. Đối với nô lệ tới nói, đây tuyệt đối được cho phong phú. Uống vào không có cái gì mùi vị nhưng rất thơm canh thịt, tâm tình của mọi người đều xem như hỏa hoãn rất nhiều. Đường Tam chú ý tới, lăng mộc tuyết từ đầu đến cuối hai con ngươi xưng đỏ, ánh mắt đờ đấn, chỉ ăn rất ít đồ vật. Vương Diên phong hỏi thăm tên của bọn hắn, mà tại trong năm người... Chữ đường tam cùng lăng Mộc tuyết bên ngoài, ba người khác mà ngay cả danh tự đều không có, chỉ có đơn giản danh hiệu. Cái kia trước hết nhất thức tỉnh đồng thời phát sinh biến hóa thanh niên, được xưng là đại cường. Cùng đường tam cùng phòng được xưng là tiểu mộc đầu, cùng đại cường cùng phòng thì gọi mau đầu. Vương Diên Phong cho bọn hắn phân biệt lấy cái danh tự, cũng rất đơn giản, rứt khoát liền cùng đường tam cùng loại, phân biệt gọi vương đại, vương nhị, vương tam. Vương Diên Phong còn nói cho bọn hắn. Trở về sau bọn hắn thực sự trở thành phụ thuộc mà nói, mình có thể lại sửa danh tự. Chỉ có thực sự trở thành phụ thuộc mới có thể có được chính thức danh tự. Chờ đến phủ lên phụ thuộc bảng tên mới sẽ không bị xem như nô lệ tùy ý giết chóc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, ăn cơm tối, vương diên phong liền để mỗi người bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn ngày mai sẽ bắt đầu dạy bảo bọn hắn về đến phòng ban ngày kinh hãi, nơi này ấm áp, trước sau biến hóa để vương nhị rất nhanh ngủ thiếp đi. nhìn hắn ngủ, đường tam mới lặng lẽ xuống giường. lúc này sắc trời bên ngoài đã tối xuống. hắn gión dén xuyên qua đại sảnh, đi vào lầu một khác một bên cửa gian phòng, nhặt tay tại trên cửa phòng nhẹ nhàng che che. lăng mộc tuyết liền ở tại trong phòng này, cùng bọn hắn nam sinh ở hai cái gian phòng cách đại sảnh. cửa mở ra, lộ ra lăng mộc tuyết khuôn mặt, thấy là đường tam, lăng mộc tuyết hai mắt sưng đỏ lần nữa ẩm ướt đứng lên. Đường Tam lách mình mà người, khép cửa phòng lại, người thế nào? Đường Tam thấp giọng hỏi, đối với cái này đi vào thế giới này đằng sau lần thứ nhất để hắn cảm nhận được ấm áp nữ hài nhi, hắn hay là rất quan tâm. Ở thế giới bên trong đối với con người mà nói quả thực là địa ngục này, phần này ấm áp thực sự khó được. Nghe hắn hỏi một chút, lăng mộc tuyết trong nháy mắt liền hoa âm thanh khóc lên. Mụ mụ, mụ mụ, đường Tam sướng sờ, đỡ lấy thân thể của nàng, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường phảng phất bị kẹt lại cổ có chút không thể thở nổi ngươi mụ mụ ngươi thế nào Đường Tam có chút gấp rút hỏi Lăng Mộc Tuyết cũng đã khóc không thành tiếng căn bản nói không ra lời Đường Tam lông mày nhíu chặt vị nàng đến bên giường tọa hạ tay phải dán tại trên lưng nàng đem chính mình huyền thiên công năng lượng chậm rãi chú người trong cơ thể nàng ổn định tâm tình của nàng hắn đem năng lượng rót vào Lăng Mộc Tuyết thân thể về sau lập tức phát giác được trong cơ thể nàng có một gỗ rất nhạt năng lượng màu xanh Năng lượng màu xanh kia tựa hồ có muốn phụ thuộc Huyền Thiên Công năng lượng ý tứ. Đường Tam vội vàng thu hồi công lực, hắn cũng không muốn một chút đem Lăng Mộc Tuyết thể nội phong lang huyết mạch chi lực rút đi, vạn nhất không cách nào khôi phục làm sao bây giờ. Vậy liền thật sự là hại nàng, nhưng chính là Huyền Thiên Công năng lượng rót vào lần này, Lăng Mộc Tuyết cảm thấy phần kia ấm áp, cảm xúc cũng theo đó ổn định mấy phần. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Đường Tam, Mụ Mụ, ta thấy được Mụ Mụ tại trên bàn kia. Ông Đường Tam chỉ cảm thấy đầu óc của mình trong nháy mắt trống rỗng. Tế đàn, mụ mụ, tại trên tế đàn kia, cái kia 10 tên nữ tử nhân loại, chỉ sợ, chỉ sợ sẽ là bọn hắn cái này 10 cái kế thừa phong lang huyết mạch người mẫu thân A. Có mẫu thân của Lăng mộc tuyết, tự nhiên cũng có đem hắn đưa đến trên thế giới này nữ tử nhân loại. Dù là chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian, thậm chí tại trong đầu hắn đều không có cái gì ký ức, thế nhưng là, trung quy là nàng đem hắn dẫn tới trên thế giới này. Mà đúng là mình quyết định giả mạo phong lang huyết mạch giác tỉnh giả mới khiến nàng. Nghĩ tới đây, thân thể đường tam không khỏi run rẩy đứng lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lang yêu lại sẽ tàn nhẫn đến trình độ như vậy. Ba người khác không có phát giác, chỉ sợ cũng là cùng hắn từng cái dạng từ nhỏ đã cùng mình mẫu thân tách ra, căn bản là không nhận ra mẫu thân. Chỉ có lang mộc tuyết, nàng là theo chân mẫu thân, tại bên người mẫu thân sinh hoạt lớn lên. Vào lúc đó, nàng hiển nhiên đã bị sợ choáng váng nhưng nàng vẫn nhận ra mẹ của mình. Mãnh liệt sợ hãi để nàng không thể la to đi ra, cũng bởi vậy bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng. Có thể mắt thấy mẫu thân bị sát hại, nàng tại thần trí khôi phục đằng sau, căn bản khống chế không nổi bi thương. Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở, Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh từ bên ngoài đi vào, Khâu Tĩnh vành mắt cũng là hồng hồng, Đường Tam đột nhiên đứng người lên, tại một cái chớp mắt này, trong cơ thể hắn huyết dịch phảng phất đã sôi trào. Hắn thật muốn khống chế không nổi tâm tình của mình. Cho dù là phóng thích chỉ có một điểm kia thần thức, hắn cũng muốn đem nơi này hết thảy hủy diệt. Đúng lúc này, khâu tĩnh bước nhanh về phía trước, đi vào trước mặt bọn hắn, đem lăng một tuyết ôm vào ngực mình, ôn nhu an ủi nàng. Vương Diên phong thống khổ nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi người, chúng ta mỗi cái sống sót yêu quái tộc phụ thuộc đều trải qua chuyện như vậy. Đây là yêu quái tộc quy củ, nữ tử nhân loại sinh hạ có được yêu quái huyết mạch hài tử. Tại yêu quái xem ra đều là đối với tổ tiên tiết độc, chỉ có thể làm làm tế phẩm hiến cho tổ tiên. Ngươi thấy tế đàn kia dưới nhân loại xương sọ sao? bọn hắn đều là vì vậy mà bị giết. Nhìn thấy các ngươi hai cái thời điểm, ta cũng cảm giác được các ngươi khác biệt. Các ngươi đều là khai trí, nhất là ngươi, mặc dù ngươi mặt ngoài giống như những người khác nhưng ở hắn và các ngươi đồng dạng đến đây tiếp man thi nhánh bọn nhỏ bị sát hại thời điểm thân thể của ngươi chú ý ở giữa kéo căng đó cũng không phải sợ hãi mà là một loại vận sức chờ phát động cảm giác ta tại bên cạnh ngươi cho nên ta có thể cảm giác được nếu như ta không có đoán sai ngươi phong lang biến là cũng sớm đã đã thức tỉnh ta không biết ngươi là cùng ai học được chi thức mở trí tuệ nhưng ta phải nói cho ngươi chính là trên thế giới này sống sót mới có cơ hội xúc động sẽ chỉ mang đến tử vong Không chỉ là ngươi, còn có chúng ta, cùng nơi này hết thảy đều sẽ biến mất Dựa theo yêu quái tộc quy củ, một tên phụ thuộc phản bội Trên chấn tất cả liên quan toàn bộ liên đới xử tử Dù là ngươi vẫn chỉ là đứa bé An toàn nhất phương thức chính là ta hiện tại bắt ngươi Giao ra, để bọn hắn khảo vấn ngươi là như thế nào khai trí Hai người các ngươi đều là Ngươi hiểu chưa, đường tam trong mắt phẫn nộ dần dần hóa thành băng lãnh Nhìn xem vương Diên phong, hắn bình tĩnh lại Vậy ngươi định đem chúng ta giao ra sao? Vương Diên Phong đột nhiên có loại trong lòng run lên cảm giác Đúng là bị đường tam nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi Dù là đây chỉ là đứa bé Ở trong mắt chính mình vẫn là như vậy nhỏ yếu Hắn không khỏi cười khổ nói Nếu như muốn đem các ngươi giao ra Vào lúc đó ta sẽ còn ngăn tại trước mặt ngươi sao? Hai tử Cái gì cũng không cần làm Ngươi cũng không có khả năng gặp lại mũ mũ ngươi thi thể Thi thể sớm đã bị lang yêu xử lý Nếu như ngươi thật sự có tâm Vậy liền hảo hảo sống sót, cố gắng mạnh lên. Đường tam trong mắt băng lãnh dần dần biến mất, nắm chặt nắm đấm cũng chậm chậm buông ra. Nếu như hắn dẫn động chính mình một điểm kia thần thức, có 80% nắm chắc có thể hủy đi nơi này hết thảy. Nhưng là, hắn tương lai muốn ở thế giới này áp chế xuống một lần nữa thành thần, khả năng sẽ trở nên cực thấp. Trên tinh cầu này quy tắc áp chế quá mức cường đại. Trên thế giới này, ở trên mảnh yêu tinh đại lục này, nhân loại bi kịch chỉ là xuất hiện tại phong lang chấn sao. Không, là xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào, coi như đem toàn bộ phong lang trấn yêu đô giết cũng không giải quyết được nhân loại căn bản vấn đề. Vương Diên Phong nói không sai, chỉ có trở nên cường đại, mới có giải quyết hết thảy khả năng. Đúng lúc này, một cái bàn tay ấm áp cầm đường tam tay. Đường tam quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là trong mắt chứa nhiệt lệ khâu tính. Hài tử, chúng ta không có cách nào, hảo hảo sống sót chính là đối với mẫu thân người tốt nhất an ủi. Ta cũng có hài tử, thế nhưng là... Hắn thức tỉnh khảo hạch thất bại. Nếu như hắn có thể thành công, liền xem như để cho ta chết, ta cũng nguyện ý. Nói, khâu tĩnh đem đường tam cũng kéo đến ngực mình, một tay một cái, ôm hắn cùng lăng một tuyết lệ rơi đầy mặt. Khâu tĩnh ôm ấp là ấm áp, sưởi ấm đường tam cái kia tràn đầy sát cơ trái tim. Lăng một tuyết khóc, tại khâu tĩnh ấm áp trong lồng ngực dần dần thiếp đi. Vương Diên Phong đem đường tam đưa về gian phòng, hảo hảo ngủ đi, Vương Diên Phong sờ sờ đầu của hắn. Đường Tam ngẩng đầu nhìn Vương Diên Phong, nhìn xem cái này rõ ràng có chút giả nua, trong ánh mắt mang theo thống khổ nam nhân. Khâu tĩnh hài tử, cũng là hắn hài tử A, con của bọn hắn cũng từng ở thức tỉnh trong khảo hạch thất bại, tựa như hôm nay cái kia năm cái hài tử một dạng. Cho nên hắn hôm nay mới có thể liều mạng như vậy, như vậy cố gắng, hy vọng có càng nhiều hài tử có thể sống tiếp. Lão Sư, tạ ơn Ngài, đường Tam hướng về Vương Diên Phong thật sâu bái, mặc dù hắn kiếp trước thân là thần Vương. Mà Vương Diên Phong tại trên phong lang chấn này chỉ là hèn mọn tồn tại, thế nhưng là Vương Diên Phong làm hết thảy, vì nhân loại bảo lưu lại tia hy vọng kia, đã thu hoạch được công nhận của hắn, cho dù là bọn họ chỉ nhận biết một ngày. Có được thần thức đường tam, có thể cảm nhận được Vương Diên Phong cùng khâu kính nội tâm bi thương cùng chân tình. Trên thế giới này, hắn rốt cục có nhà. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, một đêm không ngủ. Đường tam cũng không có tu luyện, trong đầu không ngừng hiện ra tế đàn kia. Một đêm này hắn không có ra ngoài, hạt giống cửu hận thật sâu trồng ở trong lòng, nhưng vương diên phong vợ chồng mang cho hắn phần kia ấm áp cũng làm cho hắn đặc biệt trân quý. Hiện tại lúc này, hắn không có khả năng tùy tiện động thủ. Hắn muốn tới có tuyệt đối nắm chắc, còn muốn vì trong phòng này người nghĩ kỹ đường lui đằng sau mới có động thủ tư cách. Sáng sớm, khâu tĩnh sớm mà chuẩn bị tốt bữa sáng, trải qua đêm nghỉ ngơi, vương đại, vương nhị. Vương Tam tinh thần rõ ràng đều tốt rất nhiều. Đối mặt coi như phong phú bữa sáng, bọn hắn từng cái ăn như gió cuốn, một mặt thỏa mãn. Đường Tam có vẻ hơi uể oải, lăng mộc tuyết con mắt sưng tấy, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Vương Diên Phong tựa hồ đã khôi phục bình thường, ăn cơm xong đằng sau, hắn liền để năm người ở trước mặt mình đứng vững. Từ hôm nay trở đi, ta cho các ngươi lên lớp. Mỗi ngày buổi sáng ta sẽ cho các ngươi giảng môn văn hóa cùng một chút trên đại lục tương quan tri thức. Sáng ngày thứ hai đối với một ngày trước nội dung tiến hành khảo hạch. Khảo hạch không qua, có trừng phạt, buổi chiều thì là dạy bảo các người tu luyện phong lang biến. Các người phải nhanh một chút tăng thực lực lên, tương lai thời gian ba năm, các người không có ngày nghỉ, mỗi ngày đều phải cố gắng. Chỉ có dạng này, ba năm sau các người mới có sống sót khả năng, đều nghe rõ chưa. Ứm ân, vương đại, vương nhị, vương tam đều là liên tục gật đầu. Ở chỗ này, bọn hắn chỉ cảm thấy phản phất đi tới một mảnh cõi yên vui. Không cần làm việc, có thể ăn no, cái này đã để bọn hắn phi thường thỏa mãn. Mặc dù bọn hắn cũng không khai trí, nhưng nhân loại trời sinh hay là thông minh, cho nên bọn hắn đại khái cũng minh bạch vận mệnh của mình cải biến. Vương Diên Phong nói 3 năm sau khảo hạch ý tứ bọn hắn cũng hiểu, thì bất quá liền chết, tựa như ngày hôm qua khảo hạch một dạng. Vương Diên Phong chuyển ra một khối bảng đen, bắt đầu ở phía trên viết chữ. Thuộc về thế giới này văn tự, từng chữ từng chữ dạy bảo năm người. Tại trong năm người Chân chính đối với những chữ này có chút hiểu rõ, đồng thời nhận biết điểm, cũng chính là Lăng Mộc viết. Đường Tam biết nói, nhưng thật đúng là không biết viết, dù sao, hắn cũng làm 8 năm tiểu nô lệ A. 5 người ngày đầu tiên chỉ học được 10 cái chữ, 10 cái cơ sở mà đơn giản chữ, sau đó chính là lắng nghe vương diên phong đối với yêu tinh đại lục tương quan tri thức giảng thuật. Chúng ta yêu tinh đại lục chủ yếu chia làm hai đại khu thành, tức yêu quái tộc khống chế khu vực cùng tinh quái tộc khống chế khu vực. Yêu quái tộc tự xưng là thánh tộc. Nó nắm trong tay khu vực cũng được xưng là thiên vũ đế quốc. Tinh quái tộc cũng xưng là linh tộc, nắm trong tay khu vực gọi nhật thần đế quốc. Đối với quốc danh xưng hô, các tộc thậm chí còn có sự khác biệt. Cho nên, trong tương lai giảng thuật bên trong, ta càng nhiều biết dùng thánh tộc cùng linh tộc đến xưng hô yêu quái tộc cùng tinh quái tộc để phân chia. Yêu tinh đại lục là lúc nào đản sinh không thể nào khảo chứng. Căn cứ hai tộc chỗ ghi lại lịch sử đến xem, trên thế giới này đã từng có tổ yêu cùng tổ linh sinh ra. Tổ yêu cùng tổ linh sáng tạo ra yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cũng chính là thánh tộc cùng linh tộc. Thánh tộc cùng linh tộc đều là tiên thiên liền có cường đại năng lực, nương tựa theo đối với thiên địa linh khí hấp thu mà dần dần trở nên cường đại, dần dần xuất hiện đại yêu cùng đại tinh. Cường đại hai tộc thống trị rộng lớn yêu tinh đại lục. Thánh tộc cùng linh tộc ở giữa ở một mức độ nào đó dựa vào nhau mà tồn tại, cho nên, mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng chỉnh thể còn có thể bảo trì cân bằng. Song phương tại trên thực lực cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy mới có thể chia cắt mà trị. Thánh tộc chủ yếu nắm trong tay yêu tinh đại lục Đông Bắc bộ, linh tộc thì là tại tương đối ấm áp một chút Tây Nam bộ. Mỗi một tộc đều có thật nhiều thành lớn, phân biệt do hai tộc cường đại đại yêu cùng đại tinh đến thống trị. Tại hai tộc giao giới điểm trung tâm, cũng có thể nói là toàn bộ yêu tinh đại lục điểm trung tâm, còn có một tòa thánh linh thành, đây là toàn bộ yêu tinh đại lục thành thị lớn nhất, bên trong cư trú cường đại nhất đại yêu cùng đại tinh. Tòa thành thị này to lớn, nghe nói khó có thể tưởng tượng. Nghe Vương Diên phong giảng thuật, liền ngay cả còn tại thương tâm lăng mộc tuyết đều có chút xuất thần mẫu thân của nàng dù sao chỉ là nô lệ, biết có hạn. Vương Diên phong giảng những này, đối bọn hắn tới nói, liền như là cố sự đồng dạng bên ngoài rộng lớn đệ nhất thế giới lần hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Yêu quái tộc hết thảy có 7 đại chủ thành, tinh quái tộc thì là có 7 tòa chủ thành, lại thêm thánh linh thành, đại lục hết thảy có 15 tòa thành lớn. Chỉ có cường đại nhất đại yêu cùng đại tinh mới có thống trị những chủ thành này tư cách. Mà thực lực tương đối nhỏ yếu, thì là lấy chủ thành làm trung tâm, hình thành từng cái lấy chủng quần làm đơn vị thôn chấn. Thôn chấn cũng chia lớn nhỏ, giống chúng ta phong lang chấn dạng này, chỉ là nhỏ nhất thôn chấn. Bởi vì phong lang tộc bản thân không coi là cường đại, chúng ta mạch này ở trong phong lang tộc lại là tương đối biên giới, cho nên thì càng yếu một ít. Vậy nhân loại đâu, nhân loại chúng ta tại bất kỳ địa phương nào đều có sao? Đường Tam Hỏi, bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Diên Phong nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, nhân loại chúng ta trải rộng toàn bộ yêu tinh đại lục, luận số lượng, thậm chí so yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cộng lại đều nhiều. Đang làm nô chủng quần bên trong, chúng ta là đệ nhất đại tộc. Nhân loại chúng ta không có thiên phú năng lực, thân thể yếu đuối, cùng vừa ra đời liền có năng lực thiên phú yêu quái tộc, tinh quái tộc so sánh, thật sự là quá yếu ớt. Một chút yêu quái cường đại, tinh quái thậm chí vừa ra đời liền có ngũ lục giai thực lực, sau trưởng thành liền có thể đột phá đến cửu giai, hướng phía cường đại hơn phương hướng phát triển. Mà chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng sinh sôi tốc độ coi như nhanh, có nhất định trí tuệ, có thể chấp hành một chút tương đối phức tạp chỉ lệnh, đồng thời có nhất định sức sáng tạo. Cho nên, chúng ta có thể làm nô lệ. Đối với một ít yêu quái tộc tới nói, chúng ta thậm chí cũng là súc vật, bởi vậy yêu quái tộc mới có thể nuôi nhốt chúng ta. Ở trong mắt yêu quái tộc Chúng ta là đề tiện tồn tại. Nhưng phi thường kỳ quái là, những cái kia cường đại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau, hoặc là trời sinh liền phi thường cường đại yêu quái, tinh quái, sẽ xuất hiện có thể biến thành tộc ta bộ dáng tình huống. Cái này ta chỉ là nghe nói, ta mặc dù cũng đi qua thành lớn, nhưng cũng chưa gặp qua. Nghe nói, tinh quái tộc bên kia nô lệ nhân loại thời gian muốn tốt qua một chút, bởi vì tinh quái tộc đại đa số không ăn thịt ăn, mà lại tương đối mà nói không có như vậy hung ác. Mà lại, tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, nhân loại chúng ta cùng tinh quái tộc ở giữa sẽ xuất hiện một chút dung hợp tình huống. Cho nên, tinh quái tộc bên kia xuất hiện phụ thuộc cấp bậc nhân loại, địa vị lại so với chúng ta dạng này cao hơn. Nghe nói còn có thực lực không tầm thường người tồn tại. Tốt, hôm nay liền giảng nhiều như vậy, nói nhiều rồi các ngươi cũng không nhớ được. Sau khi trở về, đem ta hôm nay dạy lời muốn viết 10 lần, chăm chú nhớ kỹ. Ngày mai khảo hạch, khảo hạch không qua. Liền muốn tiếp nhận trừng phạt Buổi sáng khóa kết thúc Từ Vương Diên Phong giảng thuật đến xem Hắn nhận biết mặc dù cũng có tính hạn chế Nhưng ở trong nhân loại tuyệt đối coi là học rộng tài cao Hắn giảng thuật những này Nhất là phía sau liên quan tới yêu tinh đại lục tình huống Đối với Đường Tam là phi thường có trợ giúp Hắn muốn đi tìm chính mình chuyển thế trùng sinh thế tử Đầu tiên Liền muốn hiểu rõ thế giới này mới được Đường Tam trở về trước tiên đem Vương Diên Phong yêu cầu viết chữ viết 10 lần Tiêu hóa một chút hắn hôm nay giảng đồ vật cũng liền đến chưa ăn cơm thời gian. Ăn cơm chưa, vương diên phong để 5 người nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó bắt đầu buổi chiều khóa. Buổi chiều muốn giảng thuật, chính là phong lang biến tu luyện. Đối với cái này, đường tam thì càng cảm thấy hứng thú. Hắn muốn khôi phục đã từng thực lực, liền muốn đi theo giải thế giới này năng lực đặc tính bắt đầu. Thông qua với cái thế giới này năng lực đặc tính hiểu rõ, dần dần tìm về chính mình đã từng năng lực, đồng thời cũng có thể lợi dụng thế giới này đặc tính cùng huyền thiên công quan hệ trong đó. Để cho mình trở nên cường đại, chỉ có có được thực lực cường đại mới có hết thải cơ sở. Các ngươi sở dĩ bị chọn lựa ra cũng là bởi vì tại trong huyết mạch của các ngươi có bộ phận thuộc về Phong Lang huyết mạch. Cho nên, các ngươi bộ phận này huyết mạch tại bị kích phát ra tới thời điểm, thân thể liền sẽ hướng phía Phong Lang biến hóa, từ đó có Phong Lang nhất định năng lực. Đây chính là cái gọi là Phong Lang biến, nhân loại có được bất luận cái gì yêu quái tộc huyết mạch, nếu như có thể thức tỉnh, đều sẽ có được tương ứng năng lực. Gọi chung là yêu thần biến. Mà để cho các người trong huyết mạch năng lực trở nên mạnh hơn, từ đó có cường đại hơn năng lực, chính là tu luyện ý nghĩa. Trong ba năm, các người ít nhất phải thông qua tu luyện phong lang biến để cho mình có được tam giai thực lực mới có thể thông qua khảo hạch sống sót. Ta lần nữa cường điệu là sống xuống tới. Bằng không mà nói, liền là chết, giống ngày đó không có thông qua khảo hạch năm cái hài từ dạng, Trừ đường tam bên ngoài, bốn người khác trong mắt cũng không khỏi tự chủ toát ra sợ hãi. Không có người nào là không e ngại tử vong, bọn hắn cũng giống như vậy. Muốn tu luyện tốt yêu thần biến, liền muốn hiểu rõ yêu quái tộc bản thân phương thức tu luyện. Vô luận là yêu quái gì, tại vừa mới ra đời thời điểm, trong huyết mạch đều sẽ hình thành một loại năng lượng. Loại năng lượng này đối với yêu quái tới nói là vạn năng, có thể trợ giúp yêu quái tẩm bổ thân thể, trợ giúp yêu quái trưởng thành, đồng thời cũng giao phó yêu quái năng lực. Dù là yêu quái tộc cũng không tu luyện, thân thể cũng sẽ tự hành hấp thu linh khí trong thiên địa để cho mình huyết mạch dần dần mạnh lên. Mà tương đối cường đại yêu quái, tinh quái đều có đề cao huyết mạch phương thức tu luyện, từ đó để tự thân tu luyện trở nên lại càng dễ, thực lực tăng lên càng nhanh, cũng liền có đạt tới tầng thứ cao hơn khả năng. Mà phương thức tu luyện của chúng ta cùng yêu quái tộc cũng là không sai biệt lắm, một cái là tự hành hấp thu thiên địa linh khí tiến hành đề cao, một cái khác chính là phương pháp tu luyện. Tại ta chỗ này, có phong lang biến tiền tứ giai phương thức tu luyện Ta hiện tại bắt đầu truyền thụ cho các ngươi, nó hạch tâm nội dung quan trọng chính là kích phát trong huyết mạch năng lượng, từ đó để huyết mạch nhận được kích thích đằng sau, sinh ra càng nhiều huyết mạch năng lượng, hơn nữa có thể khống chế lại loại năng lượng này. Hiện tại ta liền bắt đầu dạy các ngươi như thế nào dẫn đạo phong lang huyết mạch, tiến hành tu luyện. Ngay sau đó, Vương Diên Phong bắt đầu hắn dạy bảo. Đường Tam nghe được rất nghiêm túc, Vương Diên Phong giảng được cũng rất dễ hiểu, chủ yếu là vì để cho cái kia Vương Gia Ba huynh đệ có thể nghe hiểu tương đối mà nói, hắn đối với đường tam cùng lăng mộc tuyết sức hiểu biết vẫn tương đối yên tâm. Tu luyện phong lang biến chủ yếu nhất phương thức kỳ thật chính là kích thích huyết mạch thông qua điều khiển tự thân trong huyết mạch năng lượng đi kích thích thân thể của mình huyết mạch từ đó để huyết mạch đang sôi trào trong quá trình có thể hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí. căn cứ vương diên phong nói thiên địa linh khí càng nồng đậm địa phương càng có lợi tại huyết mạch tăng lên nhưng cũng không thể tại linh khí quá nồng đậm chỗ tu luyện. Bởi vì thân thể sẽ bởi vì hấp thu quá nhiều linh khí mà không chịu nổi. Dù sao, nhân loại bản thể hay là rất thuộc yếu. Bởi vậy, trong phong lang chấn tu luyện đối bọn hắn tới nói như vậy đủ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kích thích huyết mạch phương pháp cũng không phức tạp. Từ đường tam lý giải đến xem, kỳ thật chính là thông qua dẫn đạo thể nội phong lang chi lực đi kích thích đối ứng mấy cái kinh huyệt có thể nói là cực kỳ dễ hiểu một loại phương thức tu luyện. Huyền Thiên Công so với nó đến, muốn phức tạp không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, vô luận loại phương thức tu luyện này cỡ nào dễ hiểu, đường tam đều học không được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn căn bản cũng không có chân chính phong lang huyết mạch A. Hắn phong nhận là thông qua Huyền Thiên Công thôn vệ phong lang huyết mạch chi lực có được, tương đương với đem phong nhận kia năng lượng tồn tại tại thể nội, sử dụng đằng sau. Huyền Thiên Công còn có thể lại dựa theo phong nhận lưu lại lạc ấn chuyển hóa ra tương tự năng lượng, nhưng cường độ cũng chính là lúc trước thôn vệ năng lượng cái kia cường độ. Cho nên phong lang biến loại công pháp tu luyện này với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, chỉ là có lợi cho hắn càng sâu một bước hiểu rõ thế giới này phương pháp tu luyện cùng yêu thần biến thôi. Vương gia ba huynh đệ tại Vương Diên Phong dẫn đạo dưới, thông qua Vương Diên Phong huyết mạch chi lực của mình kích thích, rất mau tìm đến cảm giác. Lang Mộc Tuyết nắm giữ phương pháp tu luyện tốc độ thì càng mau một chút. Vương Diên Phong chẳng qua là vì nàng dẫn đường một lần, chính nàng liền sẽ tu luyện. Mà tới được đường tam nơi này, không đợi Vương Diên Phong cho hắn dẫn đạo, chính hắn liền đã đang thôi động Phong nhận tình huống dưới bị thanh quang vần quanh. Người học rồi, Vương Diên Phong hơi kinh ngạc cảm thụ được thân thể đường tam chung quanh Phong nguyên tố, rõ ràng so những người khác mạnh hơn, có thể kỳ quái là, trên người hắn không có bất kỳ cái gì cùng Phong lang tương quan biến hóa. Ứm ân, ngài giảng được rất rõ ràng, ta nếm thử một chút, giống như là có thể. Đường Tam vẻ mặt thành thật nói ra, vương Diên phong có chút nghi ngờ nhìn xem đường Tam, người hắn dậy qua đương nhiên không chỉ là đường Tam bọn hắn một nhóm này, có thể giống đường Tam dạng này không cần dẫn đạo chính mình liền có thể hoàn thành phong lang biến tu luyện, vẫn là thứ nhất. Thiên phú này cũng quá tốt đi, lần đầu tiên nhìn thấy đường Tam thời điểm, hắn cũng cảm giác được đứa bé này là có chút không giống với, có thể đến tột cùng là địa phương nào không giống với, hắn cũng không nói được. Vô luận nói như thế nào, cái này luôn luôn chuyện tốt. Cho dù là chính hắn, cũng không có đường tam năng lực như vậy. Đường tam kỳ thật muốn hỏi nhất chính là, tu luyện tới tam giai có phải hay không có bình cảnh, nhưng hắn lúc này lại không tiện hỏi, nếu không nhất định sẽ bị vương diên phong hoài nghi. Hắn dự định hay là chính mình đi thí nghiệm một chút lại nói, dù sao, hắn phương thức tu luyện cùng yêu thần biến là không giống với. Tốt a, vậy người cứ như vậy hảo hảo tu luyện, tận lực tăng lên huyết mạch chi lực. Một tháng sau... Ta sẽ đối với tu luyện của các người tiến hành một lần xác định và đánh giá, nhìn xem lực lượng của các người cường độ. Vương Diên Phong nói ra, Lão Sư, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Đường Tam mở miệng nói, Ngươi hỏi đi, Vương Diên Phong gật gật đầu. Đường Tam nói, Lão Sư, trên yêu tinh đại lục yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cường đại nhất là bao nhiêu giai a? Vương Diên Phong sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tam sẽ hướng ra vấn đề như vậy, nhìn xem trước mặt cái này có chút gầy gò. Nhưng đôi mắt rõ ràng muốn so những người khác sáng tỏ một chút, tướng Mạo Thanh Tú Hải Tử, hắn nói truyền thuyết là cấp 12, vô cùng vô cùng cường đại. Nếu quả như thật có trong truyền thuyết tổ yêu tồn tại, hắn thực lực có thể hay không tại cấp 12 trở lên ta cũng không rõ ràng. Nghe hắn, đường tam trong lòng không khỏi chấn động, lập tức liền có phán đoán. Tại đường tam nguyên bản trong thế giới gọi đấu là đại lục kia, đối ứng thế giới này, người bình thường có thể tu luyện tới cấp bậc cao nhất hẳn là cửu dai, lại hướng lên chính là thần cấp. Nếu như nói bên này cấp 10, cấp 11, cấp 12 đúng lúc là đối ứng thần chỉ cấp 3, thần chỉ cấp 2 cùng thần chỉ cấp 1 mà nói, nói cách khác, trên yêu tinh đại lục yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là có thể tu luyện đạt tới thần chỉ cấp 1 trình độ. Nếu là như vậy, pháp lam tinh bên trên có năng lượng khổng lồ, tuyệt đối là hắn thấy qua đỉnh tiêm trình độ. Nếu như cái gọi là tổ yêu là cao hơn thần chỉ cấp 1 cấp độ, vậy sẽ phải đụng chạm đến chính mình nguyên bản chỗ thần vương cấp bậc kia. Mà ở chỗ này Hắn là không có cảm giác được có thần giới. Không có thần giới, chỉ là dựa vào viên tinh cầu này liền có thể xuất hiện thần vương cấp độ cường giả nói. Vậy liền mang ý nghĩa, viên tinh cầu này bản thân năng lượng tầng cấp chính là thần giới tầng cấp kia, còn không phải bình thường thần giới. Chính mình thật là đã tới chỗ tốt ra. Muốn tại dạng này cấp độ địa phương xoay người làm chủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, đường tam khóe miệng không khỏi hơi co quắp một chút. Không có biện pháp khác, từ từ sẽ đến đi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vương Diên Phong là đường Tam Năm người dẫn đạo song Phong lang biến tu luyện liền để mỗi người bọn họ trở về phòng tu luyện đi. Chờ đến lúc ăn cơm tối Vương Diên Phong hướng Vương Đại Vương Nhị, Vương Tam nói ra ta muốn một chút, vẫn là phải cho các người đặt tên để cho các người có thể có thuộc về mình danh tự. Các người nguyện ý không? Nguyện ý, Vương Đại ngu ngơ gật gật đầu Vương Nhị thì là nháy nháy mắt Có thể nha, Vương Tam tại trong mấy người là cao nhất so đường Tam còn cao hơn Lại phi thường gầy, như là cây gậy trúc đồng giảng Tốt như vậy sao, được rồi Vương Đại chừng Vương Tam một chút Nha, Vương Tam tựa hồ có chút sợ Vương Đại Chỉ có thể nhẹ gật đầu Vương Diên Phong nói Vậy cứ như thế, ta cho các ngươi đều muốn cái danh tự Vương Đại, về sau ngươi liền gọi Vương Siêu đi Vương Nhị liền gọi Vương Trung Vương Tam mà nói, liền gọi Vương Tiểu lỗi đi Vương Siêu vui vẻ nói Quá tốt rồi, tạ ơn Lão Sư Ta rốt cuộc có tên của mình Vương Trung nháy nháy mắt, không nói gì, hắn cũng rất gầy, nhưng cùng vương siêu, vương tiểu lỗi so sánh. Hắn lộ ra muốn nội liếm một chút, không phải khiếp đảm cái chủng loại kia. Ba người bọn hắn bên trong, đối mặt trận kia tế tự thời điểm, đường tam chỉ ở vương Trung trong ánh mắt bắt được cửu hật, mà không phải đơn thuần e ngại. Vương tiểu lỗi cao mày nói, ta là ai ba chữ, có phải hay không rất khó viết. Người làm sao nhiều lời như vậy, cứ như vậy, tạ ơn lão sư, vương siêu chừng vương tiểu lỗi một chút. Một bộ đại ca bộ giáng Hắn lúc đầu niên kỷ cũng lớn nhất Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Đường Tam, để lão sư cũng cho người lấy cái danh tự đi Vương siêu hảo tâm nói Đường Tam lắc đầu, nói Không cần, ta gọi đường Tam rất tốt ân cứ như vậy đi, ăn cơm Ăn xong cơm tối Riêng phần mình trở về phòng tu luyện Vương gia ba huynh đệ hay là cần Vương diên phong tự mình đi dẫn đạo mới có thể tiến nhập trạng thái tu luyện. Đường Tam tự nhiên không cần, làm cho Vương Diên phong kinh ngạc chính là, trải qua hắn một lần dẫn đạo đằng sau, Lăng Mộc Tuyết vậy mà cũng có thể tự hành kích phát huyết mạch tiến hành tu luyện. Đây cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đêm dần khuya, khoanh chân ngồi ở trên giường, Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra. Đối diện trên giường, Vương Trung vẫn như cố tu luyện được 10 phần chú, khí tức cả người 10 phần bình ổn. Đường Tam có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn huyết mạch tại rung động. Trong mơ hồ, trung quanh thân thể có phong nguyên tố ba động. Đường tam lặng yên xuống giường, ánh mắt trở nên sắc bén. Tại năm cái hài tử bên trong, tuổi của hắn nhưng thật ra là nhỏ nhất. Vương Siêu đã có 17 tuổi, Vương Trung cũng có 14 tuổi, Vương Tiểu lỗi 12 tuổi, Lăng Mộc Tuyết 10 tuổi, chỉ có hắn là 8 tuổi. Sinh hoạt rốt cục có cải biến, ít nhất là an ổn, không cần lại lo lắng trở thành đồ ăn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, thời gian 3 năm. Hắn cho mình cũng chỉ có thời gian 3 năm. 3 năm sau, chính là rời đi nơi này thời khắc, đồng thời cũng là báo thù thời khắc. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, phong lang chấn quảng trường phương hướng kia, vô ý thức bạo gấp đơn đầu. Vị kia hắn chỉ ở chung được một tháng mẹ, chết tại phong lang tộc trong tay, cái này cũng đã chú định. Hắn cùng yêu quái tộc ở giữa, không còn bất luận cái gì chuyển tròn chỗ trống. Đường tam lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, chợt lách người, xuyên cửa sổ mà ra, cẩn thận hơn cẩn thận đem cửa sổ đóng kín Mặc dù vương diên phong tu vi cao hơn hắn, nhưng bằng mượn hắn từ bên trên từng cái thế mang tới đường môn tuyệt học, hắn có nắm chắc không bị phát hiện. Đường tam lặng yên tiến lên, từng bước cách xa chỗ ở. Hắn không có hướng phía quảng trường phương hướng kia đi, bởi vì hắn sợ mình tới quảng trường bên kia, nhìn thấy dưới tế đàn hài cốt sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn dọc theo bên tường âm u nơi hẻo lánh tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi thân hình của mình. Lúc trước hắn liền đến qua phong lang chấn rất nhiều lần. Mặc dù không nói được đối với tất cả địa phương đều quen thuộc, nhưng đại bộ phận địa hình vẫn là rất rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa khá lớn thạch ốc phụ cật, xa xa liền có thể nhìn thấy thạch ốc kia đèn đuốc sáng trưng, còn có thể nghe được bên trong thanh âm nguyên náo. Nếu như dùng kiếp trước ánh mắt đến xem, đây chính là một cái quán rượu. Trên thế giới này rượu là cái dạng gì đường tam cũng không rõ ràng. Nơi này là phong lang trấn bên trên đám phong lang thích nhất tới địa phương. Lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi. Nhưng nơi này vẫn như cũ rất náo nhiệt. Cái này cũng mang ý nghĩa đường Tam đã tìm đúng địa phương. Hắn tại âm u trong góc ngồi xuống, yên lặng nhìn chăm chú lên cửa tử quán phương hướng, lặng lặng chờ đợi lấy. Có lẽ là bởi vì thời gian đã rất muộn, hắn cũng không có chờ đợi quá lâu. Trong tử quán, mấy cái thân ảnh cao lớn câu kiên đáp bối đi ra. Thanh âm của bọn hắn rất lớn, lại mơ hồ không rõ, rõ ràng là có chút uống nhiều quá. Mấy cái này phong lang vừa đi, một bên cạnh cười mắng lấy cái gì. Đường Tam đưa mắt nhìn bọn hắn đi hướng trong chấn, tại chỗ ngã ba, đám phong lang tách ra, riêng phần mình về nhà. Đường Tam quyết định một cái thân hình trung đẳng phong lang, cấp tốc đi theo. Hắn nhẹ chân nhẹ tay, mà đối phương lại uống rượu quá nhiều, căn bản cũng không có phát hiện hắn. Phong lang tộc từ thân hình bên trên cơ bản liền có thể phân biệt ra được tu vi cao thấp, bình thường thân hình nhỏ bé, đó chính là nhị dai phong lang, thân hình cao lớn, chính là tam dai. Đặc biệt suy tráng mới có thể là cấp bậc cao hơn. Nhưng ở trong phong lang chấn, đặc biệt hùng tráng phong lang ít càng thêm ít, thân cao 3 mét có hơn, cũng chỉ có phong lang chấn lãnh chúa một cái mà thôi. Đường tam tuyển định mục tiêu này là một cái tam giai phong lang, là phong lang chấn bên trên phổ biến tồn tại cường tráng phong lang. Đường tam bước nhanh đuổi theo, lặng yên không một tiếng động đi vào phong lang sau lưng, tay phải hướng phía cái kia phong lang có chút lảo đảo chân làm ra từng cái cái dẫn dắt động tác. nhu hòa huyền thiên công năng lượng lấy đường môn tuyệt khống chế hà cầm long chi pháp phóng thích mà ra. Cái kia phong lang dưới chân một cái lảo đảo, lập tức liền muốn hướng về phía trước bổ nhào. Nhưng tam dài phong lang thân thủ nhanh nhẹn, cho dù là tại uống say tình huống dưới, cũng vô ý thức hai tay chống đất liền muốn bắn lên. Đường tam bắt, chính là trong chấp nhoáng này cơ hội. Hắn phi thân mà lên, mũi chân tại cái kia tam dài phong lang eo bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đối với chó, sói loại này động vật tới nói, phần eo đều là bọn trung yếu ớt nhất địa phương. Phong lang là lang yêu, nguyên lý cùng loại. Cái kia phong lang bị đường tam một cước này đá trúng eo, thân thể lập tức mềm nhũn liền hướng mặt bên ngã xuống, trong miệng vừa muốn mắng, phía sau cổ cũng đã bị đường tam huyền ngọc thủ nắm, huyết mạch bị phong tỏa, trực tiếp hôn mê đi. Một loạt này động tác nhanh vô cùng, trước sau chỉ là 2-3 giây, cái này tam giai phong lang liền đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đường tam quan sát bốn phía một chút, không có cái gì động tính, lập tức kéo lấy cái này tam giai phong lang đến chỗ tối tam, tay phải ấn tại phong lang trên ngực. Trải qua mấy năm tu luyện, đối với phong lang tộc trong huyết mạch phong nguyên tố, đường Tam hay là hết sức quen thuộc. Huyền thiên công lực chú người đối phương thể nội, hắn lập tức liền cảm nhận được trong huyết mạch phong nguyên tố tồn tại. Làm cho đường Tam có chút vui mừng chính là, còn sống phong lang huyết mạch chi lực so hai năm trước cái kia hai cái chết đi phượng sói huyết mạch chi lực nồng nặc nhiều. Huyền thiên công năng lượng tiến người nó thể nội đằng sau, không khách khí chút nào đối với mấy cái này huyết mạch chi lực tiến hành thôn phệ cùng hắn nguyên bản hấp thu bộ phận kia phong nhận năng lượng lạc ấn cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng lập tức liền có dung hợp xu thế, cứ việc tại trong quá trình dung hợp có chỗ tiêu tán, có thể Đường Tam rõ ràng cảm giác được, chính mình phong nhận khí tức ba động mạnh lên, không phải phong nhận bản thân cường đại, mà là cái kia thuộc về phong nhận lạc ấn mạnh lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn dùng huyền thiên công đi chuyển hóa phong lang huyết mạch chi lực, có thể chuyển hóa ra càng mạnh phong nhận. Mà nhất làm cho Đường Tam vui mừng chính là Nương theo lấy cỗ năng lượng này dung người, hắn huyền thiên công đệ tam trọng bình cảnh rốt cuộc có buông lỏng dấu hiệu, tựa hồ liền muốn hướng phía đệ tứ trọng đột phá. Đường Tam cẩn thận quan sát một chút cái này phong lang, nhớ kỹ cái này phong lang tướng mạo đặc thù. Đường Tam cũng không có giết cái này phong lang, đắc thù sau cấp tốc rời đi, trở về chỗ ở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, đường Tam không phải là không muốn giết cái này phong lang. Một con ma men ngủ đổ vào bên đường ai cũng sẽ không để ý, có thể một cái tam dai phong lang nếu như chết tại trong chấn, cái kia không thể nghi ngờ sẽ khiến bạo động, hiện tại còn xa xa không phải lúc. Đường tam lặng yên không một tiếng động trở lại chỗ ở, vương chung còn tại trên giường tu luyện. Đường tam có thể cảm giác được, vương trung tu luyện phong lang biến hay là rất tại trạng thái. Đường tam chính mình cũng leo lên ngồi giường, cấp tốc điều động huyền thiên công vận chuyển lại, đem vừa mới hút vào thể nội bộ phận kia phong lang huyết mạch chi lực vận chuyển lại. Với hắn mà nói, hôm nay đây là một cái trọng yếu thí nghiệm, kết quả cái thí nghiệm này sẽ quyết định hắn phải chăng có thể tiếp tục đột phá, cùng phải chăng có thể tìm tới phương pháp đột phá. Nếu như có thể được nói, đối với hắn tương lai tu luyện là rất có chỗ tốt. Thí nghiệm phân hai bộ phận, một phần là quan sát hắn thôn vệ phong lang huyết mạch chi lực về sau, có thể hay không trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh, còn có chính là quan sát cái kia bị hắn thôn vệ huyết mạch chi lực tam dài phong lang, đằng sau là có thể khôi phục huyết mạch chi lực hay là nói liền trực tiếp triệt để mất đi huyết mạch chi lực, hai phương diện này đều rất trọng yếu, quan hệ đến hắn tương lai con đường tu luyện. Huyền Thiên Công hắn sớm đã vận chuyển tự nhiên, lúc trước tại thôn phệ Tam Gai phong lang huyết mạch chi lực về sau, Huyền Thiên Công bình cảnh buông lỏng cảm giác vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là hắn lần nữa vận chuyển Huyền Thiên Công thời điểm, lại phát hiện loại cảm giác này ngay tại biến mất. Nguyên bản có chút buông lỏng bình cảnh, tựa hồ trong lúc vô hình nhận lấy cái gì áp chế, vẫn như cũng không thể hoàn thành đột phá. Cái này khiến đường tam không khỏi nhíu mày, nếu như cùng trong tưởng tượng của hắn không rạc, vậy đối với hắn tới nói là rất lớn đả kích. Tu vi một mực bị hạn chế tại hiện tại loại trình độ này, đây chính là tương đối lớn phiền phức, hắn cần thay đường ra mới được. Hắn không có vội vàng sao động, vẫn như cũ yên lặng vận chuyển huyền thiên công, đem cái kia thôn về tới huyết mạch chi lực dần dần hóa đi. Huyền thiên công công lực trở nên càng ngưng thật một chút, cấp độ mặc dù không có tăng lên, nhưng tổng lượng tựa hồ so trước đó lại nhiều mấy phần. Đồng thời, Đường Tam phát hiện, trong cơ thể mình cái kia thuộc về phong lang lạc ấn trở nên cường đại một chút. Đơn giản tới nói, chính là hắn có thể ngưng tụ phong nhận sẽ lớn hơn. Khi hắn dùng huyền thiên công dẫn động lạc ấn này thời điểm, trên khí thức sẽ xuất hiện chút phong lang đặc tính, mà bây giờ, sự biến hóa này tựa hồ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Lúc trước đang hấp thu chư ra hâm yêu thần biến năng lượng cùng lang yêu huyết mạch chi lực về sau, báo thiểm rõ ràng muốn so phong nhận càng thêm cường đại, cho nên hiệu quả cũng càng tốt. Trên cơ bản có thể làm cho hắn tại 10 mét bên trong thi triển đi ra, hiệu quả cực sai Mà phong lang huyết mạch ngưng tụ ra phong nhận mặc dù có nhất định uy lực Nhưng cũng không tính quá mạnh Hôm nay hấp thu tam giai phong lang huyết mạch chi lực về sau Thuộc về phong nhận lạc ấn rõ ràng trở nên mạnh hơn một chút Khi hắn vận chuyển huyền thiên công đi dẫn động lạc ấn thời điểm Chẳng những thuộc về phong lang khí thức sẽ mạnh lên Phong nhận cũng thay đổi lớn thêm không ít, uy lực rõ ràng mạnh lên Đã trên cơ bản có tam giai phong lang thi triển thời điểm huy năng. Đường tam yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa, dần dần có phán đoán của mình. Hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định, huyền thiên công quả thật có thể thông qua hấp thu yêu quái tộc huyết mạch chi lực đến tăng cường tự thân. Mà tại cái này quá trình hấp thu bên trong, bị thôn phệ tới huyết mạch chi lực sẽ hóa thành huyền thiên công một bộ phận, có trợ giúp tăng tốc tốc độ tu luyện của mình. Đồng thời, trong huyết mạch đặc tính, cũng sẽ hình thành lạc ấn lưu giữ lại để cho mình có thể thông qua huyền thiên công tiến hành chuyển hóa, chuyển hóa ra loại huyết mạch kia lạc ấn đại biểu năng lực. Đây là một loại tương đương kỳ lạ biến hóa, mà lại hẳn là chỉ thuộc về huyền thiên công biến hóa. Nói cách khác, hắn có thể thông qua hấp thu khác biệt yêu quái huyết mạch chi lực hình thành lạc ấn, để cho mình có được những yêu quái này năng lực. Cái này rất có ý tứ, mà lúc trước hắn suy đoán hẳn là cũng không sai, hắn muốn đột phá bình cảnh, không chịu đến vị diện này áp chế, như vậy. Thôn vệ yêu quái tộc huyết mạch chi lực hẳn là tất yếu thủ đoạn. Lúc trước hắn cảm thấy bình cảnh buông lỏng là không sai. Sở dĩ không có đột phá thành công, chủ yếu nhất vấn đề hẳn là ở chỗ hắn thôn vệ năng lượng cường độ còn chưa đủ. Đó là một cái tam giai phong lang luận trong huyết mạch năng lượng cường độ còn không bằng hắn huyền thiên công đệ tam trọng đỉnh phong. Cho nên hắn muốn tiếp tục đột phá, chỉ sợ muốn thôn vệ tứ giai phong lang huyết mạch chi lực mới có thể. Thông qua thôn vệ tầng thứ cao hơn yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Khí thức của hắn trong khoảnh khắc đó càng giống cao dài yêu quái tộc, vị diện áp lực buông lỏng thời điểm, hắn lại thuận thế xông phá bình cảnh, hẳn là có thể đạt tới cấp 4. Mà lại, hắn rất hoài nghi, từ tam giai bình cảnh bắt đầu, tương lai đột phá chỉ sợ đều muốn như vậy mới được, mới có thể tránh miễn vị diện này đối với hắn tự thân áp chế. Nếu là như vậy, như vậy, tu luyện hắn liền có phương hướng cùng mục tiêu. Bước kế tiếp, chính là tìm kiếm tứ dài phong lang. Nếm thử đối với tứ giai phong lang huyết mạch chi lực tiến hành thôn vệ hấp thu. Tứ giai phong lang trên phong lang chấn cũng không nhiều, nhưng là, hắn nơi này liền có một vị tứ giai người A. Vương Diên Phong chính là tứ giai, nếu không có như vậy, hắn lấy từng cái cái phụ thuộc thân phận, cũng không có khả năng ở lại phong ốc như vậy, tại phong lang chấn phụ thuộc bên trong, hắn hẳn là mạnh nhất một cái. Bước kế tiếp, chính là muốn quan sát trước đó bị hắn thôn vệ hấp thu huyết mạch chi lực cái kia tam giai phong lang, phải chăng có thể khôi phục huyết mạch lực lượng. Nếu như cái kia tam giai phong lang có thể khôi phục nói, đường tam liền có thể bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm tứ dai phong lang, còn không dễ dàng bị phát hiện. Nếu là cái kia phong lang không cách nào khôi phục nói, đường tam nhất định phải yên lặng một đoạn thời gian, không giải thích được mất đi huyết mạch chi lực, phong lang tộc chỉ sợ sẽ có nghi hoặc. Một cái còn tốt, lại đến một cái tứ dai phong lang xuất hiện vấn đề giống như trước, đồ đần cũng biết không được bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, có những ngày phán đoán, đường tam tâm thái cũng ổn định lại, tiếp tục yên lặng tu luyện huyền thiên công. Quốc nhưng hiện tại không cách nào đột phá bình cảnh, nhưng lấy hắn kinh nghiệm tu luyện, hậu tích bạc phát luôn luôn tốt, đợi đến đột phá thời điểm cũng có thể nước chảy thành sông. Hiện tại căn cơ càng vững chắc, tương lai tu luyện cũng sẽ càng dễ dàng. Sau đó mấy ngày, đường tam 5 người mỗi ngày đều đi theo vương riêng phong học tập tu luyện. Mỗi ngày đều là buổi sáng dạy bảo bọn hắn chi thức, buổi chiều dạy bảo bọn hắn phong lang biến tu luyện. Năm người sinh hoạt đều trải qua rất phong phú, so với trước kia nô lệ sinh hoạt, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Làm Mộc tuyết cảm xúc từ đầu đến cuối cũng không quá tốt, nhưng nàng tu luyện cùng học tập thời điểm đặc biệt chăm chú. Trải qua mấy ngày học tập đằng sau, mọi người thiên phú đều hiện ra. Vương ra ba huynh đệ bên trong, ngược lại là thức tỉnh cấp độ cao nhất vương siêu thiên phú kém một chút. Vương Trung cùng Vương Tiểu Lối Thiên Phú đều tương đối tốt Ba người bọn hắn lại so lăng Mộc tuyết kém một chút Lăng Mộc tuyết trải qua mấy ngày nữa Phong lang biến dẫn đạo cùng tu luyện đằng sau Hiện tại cũng đã có thể hiện ra trình độ nhất định phong lang biến thân Mặc dù còn không cách nào ngưng tụ ra phong nhận Nhưng dạng này tốc độ tiến bộ ngay cả Vương Diên Phong đều sẽ tán thưởng Về phần đường Tam, liền cùng bọn hắn lại không giống với lúc trước Vương Diên Phong nhìn thấy đường Tam phóng thích ra phong nhận rõ ràng biến lớn trước thời điểm Cảm thấy không phải thường ngạc nhiên. Bởi vì phong nhận mặc dù tăng cường, nhưng đường tam cũng sẽ không xuất hiện phong lang biến thân tình huống, một cây lông sói đều dài hơn không ra. Cái này khiến vương diên phong hết sức tò mò, nhưng cũng không có cách nào. Hắn cũng sẽ ngoài định mức truyền thụ đường tam một chút điều khiển phong nhận kỹ xảo. Chính là mấy ngày nay thời gian, đường tam thí nghiệm hoàn thành. Hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ lặng lẽ ra ngoài, đi tìm cái kia trước đó bị hắn thôn vệ qua huyết mạch chi lực phong lang. Ngày đầu tiên không tìm được, ngày thứ hai cũng không tìm được, đến ngày thứ ba thời điểm, hắn xa xa phát hiện cái kia phong lang. Cùng bị hắn thôn về tiền tướng so, cái này phong lang rõ ràng có chút suy yếu. Nhưng trải qua quan sát, đường tam phát hiện, cái này phong lang huyết mạch chi lực cũng đã khôi phục một bộ phận, mà lại tại từng bước khôi phục bên trong. Mà phong lang phía trước hai ngày không có xuất hiện, hẳn là ở nhà tĩnh dưỡng, đến khôi phục huyết mạch chi lực. Nói cách khác, bị hắn cắn nuốt huyết mạch chi lực. Là có thể thông qua tính dưỡng khôi phục như cũ, chỉ là cần thời gian nhất định. Đối với phong lang tới nói, tựa như là sống một trận bệnh. Để cho ổn thỏa, đường tam lại quan sát mấy ngày, ước chừng đến ngày thứ năm thời điểm, cái kia phong lang huyết mạch chi lực trên cơ bản khôi phục được trạng thái như cũ. Cái này để đường tam trong lòng có quá mức, tiếp xuống hắn cần làm, chính là tìm một cái tứ dai phong lang đến nếm thử đột phá. Cái này khiến hắn có chút phạm vào khó, tứ dai phong lang cùng tam giai phong lang hoàn toàn khác biệt. Lớp người giai thực lực sẽ mạnh rất nhiều Bình thường tới nói Tam giai phong lang thân cao đều tại 1m9 có hơn Phi thường cường tráng Tứ dai phong lang thân cao liền muốn vượt qua 2 m vuông Đã không phải là cường tráng có thể hình dung Một cái tứ dai phong lang Đồng thời đối phó 4-5 cái tam giai phong lang Đều không có vấn đề gì cả Tam giai đến tứ dai là một đại môn hạm Mặc dù đường tam nương tựa theo mình Đã hết sức quen thuộc đường môn tuyệt học Lại thêm báo thiểm Phong nhận những năng lực này Đối kháng tứ dai phong lang cũng có lòng tin, nhưng muốn hoàn toàn không nháo suốt động tĩnh liền chiến thắng từng cái cái tứ dai phong lang là rất không có khả năng sự tình. Mà một khi có động tĩnh, hắn liền rất có thể sẽ bại lộ. Cho nên, hắn biện pháp bây giờ chính là, hoặc là tại giã ngoại đối mặt một cái tứ giai phong lang, hoặc là liền từ lão sư của mình trên thân nghĩ một chút biện pháp. Đường tam không có nóng vội, mỗi ngày tiếp tục học tập cùng tu luyện. Từ vương diên phong dạy bảo bên trong. Hắn hiểu rõ càng có nhiều quan yêu tinh đại lục lịch sử, văn hóa, những này với hắn mà nói trọng yếu giống vậy. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, mọi người huyết mạch chi lực đều có khác biệt trình độ tăng lên, trên cơ bản có thể phóng xuất ra phong nhận. Chỉ bất quá tại phong nhận phương diện này, bốn người khác cùng đường tam có tranh lệch không nhỏ. Hôm nay bắt đầu, chúng ta phải thêm một môn thực chiến khóa. Chỉ có thông qua thực chiến, các người mới có thể đi vào một bước tăng lên chính mình vật luận kỹ xảo. Lại đến buổi chiều... Hôm nay chương trình học tựa hồ trở nên có chút không giống. Đều cùng ta đến trong viện tới, nói, Vương Diên Phong đem 5 người dẫn tới trong sân. Trải qua nửa tháng này học tập, hiện tại 5 người đều có thể chính mình kích thích huyết mạch tiến vào trạng thái tu luyện, tự mình tu luyện Phong lang biến, thực chiến khóa nhưng vẫn là lần thứ nhất bên trên. Sân nhỏ không tính quá lớn, nhưng hoạt động không gian hay là đầy đủ, làm bằng gỗ hàng rào đủ để ngăn trở phía ngoài ánh mắt. Vương Diên Phong đứng trong sân, nói các người thay phiên đến. Hướng ta tiến công. Vương Siêu, người tới trước, dùng phong lang biến. Được, Vương Siêu đáp ứng một tiếng, đi tới Vương Diên Phong trước người ba mét bên ngoài. Bắt đầu đi, Vương Diên Phong sở dĩ chính mình đến trực tiếp đối mặt bọn hắn, chính là lo lắng bọn hắn khống chế không được lực lượng của mình tổn thương đến lẫn nhau. Vương Siêu bỗng nhiên hít sâu từng cái khẩu khí, lập tức thể nội khí huyết trào lên, trong miệng hắn phát ra một tiếng sói chu, thân thể lập tức bành trướng mấy phần, cầm quần áo trống lên, từng cây lông sói chui ra Răng đột xuất, trong mắt sáng lên nhàn nhạt thanh quang, trong mơ hồ, có cỗ hung tính bị kích phát. Cùng trước đó gầy yếu hắn so sánh, thi triển phong lang biến đằng sau hắn tại cùng tuổi hài tử bên trong đã được cho rắn chắc. Hướng ta công kích, vương diên phong hướng hắn nhẹ gật đầu, vương siêu trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Phong lang biến không chỉ có để thân thể của hắn cơ năng mạnh lên, đồng thời cũng làm cho hắn trong lúc vô hình có loại phong lang hung tính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn hai chân phát lực, hướng thẳng đến Vương Diên Phong nhào tới. Loại mạnh hơn nhiều, cái này nhào không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, nhưng vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều rõ là so với người bình thường. Vương Diên Phong giếng không có thi triển phong lang biến, chỉ là hướng ngang bước ra một bước, tránh đi vương siêu cái này nhào, tốc độ quá chậm, phải chú ý lợi dụng ngươi vuốt sói làm vũ khí công kích, mục tiêu nếu là đối thủ yếu hại Vương Siêu vồ hụt, xoay người, lần nữa đập ra, tay phải vuốt sói hướng Vương Diên Phong chộp tới, mục tiêu là ngực. Vương Diên Phong lần nữa bước ra một bước, lại tránh khỏi hắn công kích. Đường Tam ở một bên nhìn xem, hắn phát hiện, Vương Diên Phong phán đoán phi thường chuẩn xác, nhìn qua mỗi lần cũng chỉ là bước ra một bước liền tránh đi Vương Siêu công kích, trên thực tế đây là đối với Vương Siêu hành động tinh chuẩn dự phán. Vương Diên Phong một bên né tránh, một bên chỉ điểm Vương Siêu công kích phương pháp. Đường Tam nhìn ra được. Chính mình vị lão sư này kinh nghiệm chiến đấu hẳn là phi thường phong phú. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều rất bình tĩnh, mà lại luôn có thể nói chúng tim đen vạch ra vương siêu tấn công lúc vấn đề. Ước chừng sau 5 phút, vương siêu liền đã ngồi trồm hổm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc, phong lang biến cũng kết thúc. Lấy hắn hiện tại huyết mạch chi lực, cũng chỉ có thể kiên trì phong lang biến chừng 5 phút. Hắn vừa mới vấn đề xuất hiện cùng sai lầm các người cũng muốn chú ý. Còn có, các người phải nhớ kỹ. Tại huyết mạch chi lực đạt tới nhị giai trước đó, không nên tùy tiện sử dụng phong nhận. Phong nhận loại năng lượng này ngoại phóng kỹ năng, sẽ cản trên diện rộng hơn độ tiêu hao huyết mạch của các ngươi chi lực, trừ phi có nhất kích tất sát nắm chắc, bằng không mà nói, một lại sử dụng sẽ rút ngắn các ngươi phong lang biến thời gian, từ đó để cho các ngươi trở nên càng thêm bị động. Vương Diên Phong vừa nói, một bên hướng Vương Trung vẫy vẫy tay. Hắn vừa rồi phạm sai lầm ngươi cũng thấy đấy, chú ý tránh cho. Tới đi. Vương Trung cũng không nói cái gì, gật đầu, cũng kích thích huyết mạch, phóng xuất ra chính mình phong lang biến. Hắn phong lang biến hóa rõ ràng muốn so vương thú nhỏ chút, nhưng hắn ánh mắt càng thêm sắc bén, thân thể gầy nhỏ có chút trầm xuống, tiếp theo một cái trước mắt, liền hướng phía vương Diên phong nhào tới. Vương Diên phong bước chân có chút động, tựa hồ là muốn né tránh, mà vương Trung đập ra thân thể đột nhiên dừng một chút, chân phải trên mặt đất một chút, thế mà cải biến một chút phương hướng, chính là vương Diên phong làm bộ muốn né tránh lộ tuyến. Nhưng là, Vương Diên Phong bước chân cũng chỉ là có chút động đã thu trở về, cho nên Vương Trung lần này liền vồ hụt. Nhìn qua, tựa như là hắn cố ý vồ hụt một dạng. Trong năm người, chỉ có Đường Tam nhìn ra được, Vương Diên Phong đó là một cái động tác giả, dụ dỗ Vương Trung. Không sai, lực lượng cũng không dùng hết, biết cải biến phương hướng, nhưng ngươi cũng muốn chú ý, đối thủ động tác đến tột cùng như thế nào. Tiếp tục, Vương Diên Phong tán dương Vương Trung một câu, Vương Trung vồ hụt thân thể xoay. Lần nữa hướng phía vương diên phong đánh tới Tương đối mà nói Hắn rõ ràng muốn so vương siêu linh hoạt một chút Mà lại tại liên tục mấy lần công kích không chúng đằng sau Sẽ chủ động kéo dài khoảng cách Để cho mình chậm khẩu khí Tại phong lang biến tu vi rõ ràng không bằng vương siêu tình huống dưới Vương trung đại khái kiên trì 5 phút đồng hồ thời gian Từ thiên phú chiến đấu đến xem Hắn rõ ràng muốn vượt qua vương siêu Sau đó vương tiểu lỗi phong lang biến chỉ kiên trì 3 phút Tuổi của hắn nhỏ hơn một chút các phương diện so vương siêu cùng vương trung đều yếu một chút chỉ bất quá vương diên phong trước đó liền tán thưởng qua đang tu luyện phong lang biến tăng lên huyết mạch thời điểm vương tiểu lỗi hiệu quả tu luyện so với bọn hắn hai cái muốn tốt cái thứ tư đến phiên lang mộc tuyết lão sư ta làm sao công kích đều có thể sao lang mộc tuyết nhìn xem vương diên phong nhỏ giọng hỏi đều có thể người cứ việc buông tay tiến công các người còn không đả thương được ta để cho ta nhìn xem Chúng ta tiểu Mộc Tuyết sức chiến đấu như thế nào? Vương Diên Phong đối với cái này duy nhất nữ đệ tử vẫn là rất hài lòng. Lăng Mộc Tuyết cố gắng trình độ tuyệt không kém hơn mấy cái nam sinh, mà lại bởi vì sớm khai trí, nàng học tập cùng tu luyện hiệu quả đều rất tốt. Lăng Mộc Tuyết cũng là hít sâu từng cái khẩu khí, tóc nhan sắc dần dần biến thành màu nâu xanh, sau cổ có lông sói chui ra, trong mắt thanh quang lượn lờ, chợt lách người, liền xông về Vương Diên Phong. Tốc độ của nàng rõ ràng muốn so Vương gia ba huynh đệ càng mau hơn. Tại đập ra thời điểm mặc dù cũng không có gì kỹ xảo, nhưng lộ ra mười phần nhẹ nhàng. Vương Diên Phong liếc mắt liền nhìn ra, nàng cái này bổ nhào về phía trước là toàn lực ứng phó, tốc độ không sai, lại không có thể tránh khỏi Vương thị ba huynh đệ phạm sai lầm. Vương Diên Phong không khỏi khẽ nhíu mày, bước ra một bước tiến hành né tránh. Lăng Mộc Tuyết cái này bổ nhào về phía trước tự nhiên vồ hụt, nhưng ngay lúc nàng vồ hụt trong nháy mắt, thân ở giữa không trung nàng đột nhiên quay thân một tại không có cải biến tấn công phương hướng tình huống dưới quay thân. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho thân thể của nàng mất khống chế. Chỉ gặp nàng phía sau lưng hướng xuống đất phương hướng rơi đi, thân thể lại tùy theo xoay chuyển tới. Một đạo phong nhận trong nháy mắt từ trong tay nàng bắn ra, hướng phía vương diên phong bả vai bắn tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.